Quý trà một hơi kỵ ra hơn 20 mà, tìm được rồi trại chăn nuôi người phụ trách. Chúng ta nơi này heo con đều là thật tốt, người phụ trách mang theo quý trà ở trại chăn nuôi qua lại chuyển động, chỉ vào hàng dạo bên trong phấn phấn nộn nộn 90, chỉ đang ở dụng tâm ăn lại heo con, sống suốt tới gần 99%, người nếu là muốn, thuận tiện đem chúng ta nơi này xứng tốt thức ăn chăn nuôi mua điểm trở về, lại dùng hiểu lòng cố, chuẩn bị liền không có cái gì mặt khác vấn đề. Quý trà nhìn một vòng sau còn tính vừa lòng gõ định rồi chính mình muốn mua heo con số lượng sau đó cùng người phụ trách nói rõ ràng tính toán của chính mình nhà ta hiện tại trùng heo còn không có kiến hảo ta đại khái tháng sau lại qua đây lấy có thể chứ người phụ trách tự nhiên gật đầu này có cái gì không thể ngươi đem tiền trả trước thanh toán đến lúc đó lại đến lấy vẫn là ta giúp ngươi đưa qua đi đều là giống nhau tạm thời vội xong này một ít về nhà thời điểm nguyên bản rất lớn thái dương đã dần dần tây nghiêng đi xuống Hắn còn có rất nhiều sự tình không có làm, ước gì thời gian lại đi chậm một chút, nhưng mà thời gian nhanh chậm cũng không phải quý trà có thể khống chế. Hắn cúi đầu nhìn nhìn di động thường biểu hiện thời gian, nếu bất hòa thường một lần kém quá nhiều nói, như vậy Mạc thế bùng nổ chính là một tháng linh 24 thiên về sau. Quý trà một hơi trước đạp xe trở về nhà, vốn dĩ tưởng trước cùng bà ngoại ăn cái cơm chiều, lại chạy đến nhà xưởng bên kia tiếp tục làm chuẩn bị, lại không? Nghỉ một hồi về đến nhà Bên này là một mảnh hoảng loạn cảnh tượng Cách vách ở Quý trà muốn kêu một tiếng cô Lâm Phượng Tiên Giữa chưa thế nhưng đã phát bệnh Không biết như thế nào đuổi theo người cắn Hơi kém đem người cắn thương Phía sau vẫn là trượng phu của nàng tự mình Tìm tới dây thừng đem người trói lại Ai biết liền ở gọi điện thoại Kêu xe cứu thương đương khẩu Lâm Phượng Tiên cùng điên rồi giống nhau Giảy rùa không ngừng Một không cẩn thận thân hình không song ngã ở trên mặt Đất đầu vừa lúc va trạm ở trên tảng đá mặt một chút chặt đứt khí. Lúc này Lâm ra khóc thiên thưởng địa, hoàn toàn không có chủ trương. Mặt thế rõ ràng càng gần một bước. Muốn quý trà xem, Lâm vượng Tiên chết cơ hội đối với toàn thôn người đều là may mắn. Hắn không dám tưởng Lâm vượng Tiên không một chút cơ duyên xảo hợp trung tạp chúng tự huyệt, mà còn bị trở thành mặt danh bệnh phát đối đãi, sẽ hình thành cái dạng gì phóng xà hiệu ứng. Vì chuyện này, vào lúc ban đêm quý trà bà ngoại còn ở, tổ tiên cùng thần tượng trước mặt thường mấy nén hương, trong miệng lãi nhại mặt niềm hảo một trận, phần lớn là bảo bình an một loài nói. Quý trà dựa vào cạnh cửa nhìn nàng trong chốc lát, hơi hơi thở dài một hơi. Dựa vào người sợ phán đoán ra tới thần minh tới bảo mệnh, ở mặt thế tới lãnh về sau có vẻ như vậy vô lực. Cầu nguyện một trăm lần, cũng sẽ không có thần cuối cùng cứu vớt ngươi với tăng thi chi khẩu. Có thể quyết định một người vận mệnh, chỉ có người chính mình. Hắn quay đầu phải đi. Trong túi di động lại bỗng nhiên vang lên tin nhắn nhắc nhở thanh. Quý trả móc ra chính mình di động, hoa khai màn hình, mặt trên biểu hiện một cái tin nhắn, đồng dạng đến từ cái kia hắn vẫn luôn không biết là ai kẻ thần bí. Từ ngày hôm qua đến đây khắc, ta vẫn luôn nhịn không được tưởng ngươi, rất muốn rất nhớ ngươi, nhớ ngươi tay thật toan. Tay thực toan là cái quỷ dị. Quý trà chừng lớn đôi mắt, đại khái 10 giây về sau mới hồi quá vị tới, sau đó hai má đỏ lên lên. Tuy rằng là mùi tử, nhưng một lời không hợp liền đua xe quý trà, vẫn là tự giác có điểm vô phúc tiêu thụ. Mùi tử, kỳ thật trừ bỏ tưởng ta, ngươi còn có thể trước tiên vì sắp đã đến mặt thế làm chuẩn bị. Quý trà nghĩ nghĩ, vẫn là biên tập một cái tin nhắn phát qua đi. Lời này hắn không thể cùng người khác nói đã mau đêm chính mình cấp ngàn đã chết. Hiện tại bỗng nhiên bắt lấy một cái không biết là đối phương là của ai, dứt khoát cũng coi như làm nặc danh nói chuyện phím. Ta là nam, đối phương thật mau hồi. Phục nói, sau đó ngay sau đó lại là một cái. Mặc thế, cái gì mặc thế? Quý trà cầm lấy ly nước đang muốn uống nước, thấy kia ta là nam, bốn chữ, uống lên một nửa thủy sặc nhập phổi một chút mạnh liệt ho khăn lên. Trơ thuận khí, lập tức cầm lấy di động bay nhanh đánh chữ, ta dựa ngươi không phải nói rỡn đi. không phải, đối phương hồi phục như cũ thật mau, biết hắn là quý trà, còn nói chính mình là nam quý trà cố sức hồi ức với hắn mà nói cơ hội 10 năm trước ký ức, hắn giao hữu trong giới có người nào, ngày thường lại gặp qua này đó người qua đường giáp cuối cùng suy nghĩ một vòng vẫn là cảm thấy này có thể là bạn cùng phòng trò đùa dai tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm vừa vặn chính là hắn không đi thành phố A ngày đó bắt đầu thu được Quý trà nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể là vương cần học tác quái, vì thế lại thật mau phát qua đi một cái, vương nhị Cẩu có phải hay không ngươi cố ý làm ta sợ, vương nhị Cẩu là ai, còn trang, quý trà cười lạnh, tiếp tục phát, vương cần học, ngươi tìm trừ đâu, vương cần học là ai, vì cái gì ngươi sẽ nghĩ đến hắn, đối phương ngữ khí vừa chuyển, thế nhưng giống như có chút ủy khuất, không phải vương cần học, quý trà nghĩ nghĩ vương cần học bình thường tính tình, lại cảm thấy đích xác không giống hắn, chính là trừ cái này ra, hắn đích xác nhớ không nổi sinh hoạt còn có ai có thể cho hắn phát như vậy tin nhắn a vậy ngươi là ai quý trà hỏi lại đối phương quả nhiên như hắn đoán trước giống nhau không có trả lời trầm mặc một hồi lâu ở quý trà nằm đến chính mình trên giường về sau đối diện mới lại phát tới một cái tin nhắn ngươi vừa rồi nói mặt thế là có ý tứ gì sinh hóa nguy cơ xem qua không có liền như vậy hồi sự lại quá hơn một tháng nói không chừng ngươi liền chính mình là ai đều đã quên còn thường thường thượng ngủ ngủ ngủ lăn ngươi quý trà một hơi hồi phục thật dài một chuỗi sau tùy tay đem điện thoại điều thành tĩnh âm nhét vào gối đầu phía dưới hắn lăn qua lộn lại một hồi lâu vẫn là ngủ không được vì thế đứng dậy trở lại cửa đi nhất nhất kiểm tra chính mình ra đại môn cùng cửa sổ Trên cửa sổ đều thêm có phòng trộm cửa sổ, đại môn cũng rất kiên cố, còn theo thường lệ cho hắn dùng vài đêm sofa ngăn chặn. Quý trà kiểm tra xong một lần sau trở lại chính mình trong phòng, nhịn không được lại móc ra gối đầu hạ di động tới xem, đối phương quả nhiên phát tới tân hồi phục. Ta đem chính mình đã quên cũng sẽ không quên ngươi. Ngươi thật ghê tởm, ta muốn phun ra. Quý, trà phủng di động mặt có điểm hồng. ta nói đều là thiệt tình lời nói mỗi một câu đều thật thiệt tình ta sẽ không lừa gạt ngươi đối diện ngữ khí như cũ thâm tình chân thành ôn nhu như nước quý trà lòng có điểm mềm đem nguyên lai đã đánh tốt một chuỗi bệnh tâm thần cấp xóa rất về sau kia một bên bỗng nhiên lại đã phát một cái lại đây cho nên ta tưởng thượng ngươi cũng là thật sự ta muốn ngủ ngươi cũng là thật sự thao liền không nên đối với ngươi có cái gì chờ mong biến thái a ngươi quý trà ăn một bụng khí Tùy tay đưa điện thoại di động nhét trở lại gối đầu phía dưới. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, quý trà liền rời giường. Ở mặt thế thời điểm hắn làm việc và nghỉ ngơi luôn luôn chính là ngủ sớm dậy sớm, cho nên một hồi tới cơ hội liền đem nguyên lai like thật không khỏe mạnh làm việc, và nghỉ ngơi sửa lại trở về. Thừa diệt bà ngoại không có rời giường, hắn trước đem sofa đều cấp triệt đi xuống sau đó ở nồi cơm điện ấn xuống nấu cháo hình thức. Làm xong này đó, hắn nghe. Thấy bà ngoại trong phòng có động tĩnh, bà ngoại, ta đi chạy bộ. Quý trà kêu xong cũng không đợi bà ngoại nói chuyện, chính mình kéo chính mình tiểu bình điện xoay người ra cửa. Ở nông thôn không khí tươi mát, thời gian còn sớm, Thái Dương chưa kịp ra tới làm mặt đất nhiễm không thể chịu đựng cực nóng. Hắn một đường kỵ hành đến nhà xưởng bên trong, bên trong công nhân cũng đã lục tục rời giường đang ở giữa mặt. Trải qua mấy ngày đẩy nhanh tốc độ, nhà xưởng tường vây đã ra cố thêm cao một nửa. Nhiều, bên trong nhà xưởng kết cấu không tồi, cái này làm cho hầu kỳ ra cố động tác trở nên nhẹ nhàng một ít. Làm quý trà ngoài ý muốn chính là Trương Hành đã ở công tác. Nguyên bản hoàn chỉnh mấy móc giờ phút này bị hắn hủy đi lâm lâm tán tán, khắp nơi bày. Hắn cũng đã không có ngày thường cà lơ phất phơ dạng, thần sắc chuyên chú ở đối đường bộ tiến hành liên tiếp. Quý trà đứng ở bên cạnh không tiếng động nhìn trong chốc lát, ngươi là chuyên môn học cái này sao? Trương Hành nghe tiếng cũng Không ngẩng đầu lên, chính mình từ nhỏ liền thích, đều là chính mình cân nhắc. Nói thật, quý trà vừa định đi, hắn lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nơi này đâu, đến lúc đó ngươi liền đem tiền vốn cho ta hảo, mặc kệ ngươi nơi này là chuẩn bị làm gì đó, chỉ cần đến lúc đó có thể cho ta khai cái môn là được. Quý trà gật gật đầu, nếu chương hành ở mặt thế về sau còn có thể sống sót, như vậy quý trà đương nhiên là vô cùng hoan nghênh hắn ra nhập. Thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng. Cùng ngoại giới thật mạnh nguy cơ đối kháng, cạn đừng nói là chương hành như vậy kỹ thuật hình nhân tại. Quý trà đi hướng bên ngoài, tùy tay cầm lấy một bên chính mình phóng bản nháp bổn, bò lên trên nhà xưởng mái nhà đi xuống nhìn xuống, bắt đầu quy hoạch nổi lên rêu trồng diện tích cùng chủng loại, thế nào lớn nhất hạng độ vật tẩn kỳ dụng, lớn nhất hạng độ được đến lớn nhất thu hoạch. Hắn sở dĩ lựa chọn rêu trồng lúa nước cũng có phương diện này suy xét. Quý trà muốn ở mặt thế sau thử một. Lần hạng nhất thực của xưa kỹ thuật, ruộng lúa nuôi cá. Ruộng lúa nuôi cá cá loại chủ yếu là cá chấm cỏ, cá chép phù chi. Này hai loại đều là tính tình thực, ôn hòa thả dễ dàng thích ứng hoàn cảnh cá loại, liền tính ở mặt thế về sâu tăng thi hóa cũng sẽ không có quá lớn lực sát thương, tương đối dễ dàng khống chế. Ruộng lúa nuôi cá cùng mặt khác loại cá nuôi dưỡng khác nhau lớn nhất chính là hồ nước sâu cạn không đồng nhất. Ruộng lúa trung thủy thâm không đợi, thông thường thâm bất quá mười. trên dưới, ở như vậy thủy thể hoàn cảnh trung dưỡng ra, tới cá loại thông thường thể tích sẽ so hồ nước trung loại cá thể tích tiểu rất nhiều. Nhưng là dụng lúa nuôi cá chỗ tốt không chỉ có ở chỗ một công đôi việc, càng ở chỗ lúa nước cùng loại cá có thể hỗ trợ lẫn nhau. ruộng lúa nuôi thả thực thảo loại cá loại, không những có thể hữu hiệu ức chế có dài sinh trưởng, loại cá phân càng có thể gia tăng thủy thể trung độ phị. Chỉ là có một chút quý trà trong khoảng thời gian ngắn còn. không nghĩ ra được như thế nào giải quyết, đó chính là dụng lúa nuôi ca yêu cầu thích hợp nước chảy dẫn vào. Vấn đề này ở hiện trạng dưới làm hắn thực khó xử. Quý trà lấy ra bút tới ở bản nhắc bổn thượng kia một khối to thuộc về dụng lúa khu vực đánh cái đại đại dấu chấm hỏi. Bất quá trừ này bên ngoài, mặt khác quy hoạch thực rõ ràng, mỗi giống nhau thu hoạch gieo trồng diện tích quý trà đều thức đem tính toán quá. Dựa theo mẫu sản có lời quá bọn họ cuối cùng sản lượng, này nhất chỉnh phiến. Đất chống nếu có thể hiệu suất cao lợi dụng lên, mười mấy người trưởng thành ăn, mặc, ở, đi lại là không cần sầu. Mà có mười mấy người đóng giữ, này một chỗ địa phương cũng mới có thể có ít nhất an toàn bảo đảm. Chương hành tổng cộng dùng ba ngày liền đem nông dùng máy móc cải trang hảo, hắn mang theo quý trà, hướng hắn biểu thị hầu kỳ sử dụng khi nên như thế nào thao tác. Nhà, liền nơi này cầm đi nạp điện. cùng ngươi xe điện giống nhau, chính là nạp điện thời gian, thời gian cũng còn thành, bên này ta trang cái lượng điện biểu hiện trang bị, chờ dớt đến 10% tả hữu liền có thể nạp điện một lần. Muốn nói chương hành cải trang đích xác thực không tội, đơn giản dễ hiểu là một cái, thao tác cũng thật phương tiện. Quý trà gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ phía sau đã cải trang hơn phân nửa phòng ở, mở miệng hỏi chương hành, mặt sau cái này trong phòng mặt nếu là, đều dùng năng lượng mặt trời phát điện tới vận tác có thể thành sao, ở mặt thế đã đến sau, này một chỗ thành lũy, cần thiết có thể có cung tự thân vận tác phát điện hệ thống. Trương Hành nói, hiện tại nhưng thật ra ra mấy cái chuyển hóa hiệu năng cũng không tệ lắm tài liệu, chính sách thường cũng có trợ cấp nâng đỡ hướng phát triển, nhưng là nói tóm lại, vẫn là muốn xem ngươi trong phòng dùng nhiều ít đồ điện, lớn như vậy phòng ở, ngươi chỉ là trang trong đó ương điều hòa liền quá sức đi. Không có điều hòa, buổi tối đèn đều không quá điểm, nhiều lắm, quý trà nghĩ nghĩ, khẳng định nói, nhiều lắm liền, nhiều khai mấy cái tủ đông, mặt khác chính là mấy thứ này, hắn vỗ vỗ những cái đó nông dùng công cụ, đến nỗi mặt khác đã tới rồi dùng điện sản phẩm, không có giống nhau là quý trà tính toán mỗi ngày dùng, như vậy liền đơn giản, Trương Hành nói, vòng quanh nóc nhà trang một vòng, nhiều hơn mấy cái chữ điện thiết bị. Dư dã, ngươi lại thêm hai cái tivi, tới bộ nước ấm khí đều thành. Dù sao trước lộng thượng, ta thực nghiệm mấy ngày lại nói, quý trà sắp chữ đem chuyện này định ra tới, quá mấy. Ngày ta đến tủ đông cũng không sai biệt lắm tới rồi, ngươi nhìn xem đến lúc đó sẽ giúp ta chuẩn bị cho tốt đi. Như vậy cấp, Trương Hành nói từ trong túi móc di động ra, ta đây đến đi trước hỏi một chút bên kia bằng hữu. Quý trà một hơi bò đến lầu hai mái nhà, mái nhà chỉ có một chỗ từ thang lầu nơi đó kéo dài ra tới tiểu phòng ở, địa phương khác đều là một mảnh bình thẳng. Hắn còn nhớ rõ khi còn nhỏ trong nhà loại hạt thóc đều bắt được nơi này tới phơi, giữa trưa đỉnh Đại Thái Dương lại. Đây phơi tình hình. Hiện tại này một chỗ địa phương hắn cũng không có tính toán thay đổi tác dụng, chỉ làm người ở chu vi hơn nữa ước một mét 2 dạo trắng, một cái là vì ngăn trở bên ngoài nhìn trộm ánh mắt. Thứ hai cũng là vì an toàn khởi kiến, tân xây gạch khối còn lộ tân gạch khối hồng, một bên có công nhân đang ở hướng lên trên mặt mà xi măng, thấy quý trà liền cùng hắn chào hỏi, quý trà đi đến ven đi xuống xem, bên ngoài tường vây đã thêm cao gia cố hơn phân nữa, xem qua đi cũng không so nhà, lầu thấp bé nhiều ít, nhìn chung quanh một vòng chung quanh, trừ bỏ vài miếng hoang phế đồng ruộng, cơ hồ miễu không người yên, rất xa trên đường hai chiếc xe chính trước sau sự tới. Duy nhất mắt thường có thể thấy được thôn trang bên trong cận tồn, cũng là làm công triệu hạ bị lưu tại nông thôn lão nhân cùng hài đồng, thanh tráng niên bóng dáng cơ hội tìm không đến. Này hai loại người ở mặt thế về sau, không thể nghi ngờ là nhỏ yếu nhất. Quý trà, quý trà, mau xuống dưới, đánh giếng đội tới. Phía dưới bỗng nhiên truyền đến tiếc đón thanh, quý trà đi xuống nhìn lại, vừa rồi hai chiếc xe đã mau đến trước mắt, dưới lầu một cái công nhân đang cùng hắn kêu gọi. Nga, tới. Hắn vội vàng phục hồi tinh thần lại bước nhanh hướng dưới lầu chạy. Mặt thế về sau nước máy là đừng nghĩ, cho dù có cũng không biết nơi phát ra như thế nào, bên trong chết không chết hơn người. Nước ngầm trải qua tự nhiên tầng tầng lọc ngược lại, thành một cái càng thêm phương tiện lựa chọn. Nước riếng một năm bốn mùa, cơ hội nhiệt độ ổn định, vô luận là lọc sử dụng sau này tới dùng để uống vẫn là tưới, đều không tồi. Quý trà chuẩn bị, ở nhà xưởng nghiêng gốc đối địa phương đánh hai truyền miệng thống viên nước miếng giếng. vì thế liên hệ địa phương đánh giếng đội, đối phương lưu loát tiếp sống, này không phải tới. Nông thôn truyền thống tay áp thức giếng nước ra thủy tương đối thiếu, bất quá giá cũng tương đối tiện nghi. Đánh giếng đội giống nhau giống nhau đều cùng quý trà nói rõ ràng, người nói chúng ta cũng có thể đánh, chính là cảm thấy hiện tại loại này giếng kỳ thật cũng không quá thực dụng, đều có nước máy không phải, còn tiêu độc quá. Bất quá ngươi nếu là muốn, chúng ta cũng có thể đem sống làm xinh đẹp, chính là tiền phí nhiều một chút. Tiền sự tình quý trà không có hai lời, lập tức đánh nhiệt định rồi, buổi chiều khiến cho người khởi công. Hiện tại nhà xưởng một chút nhiều mấy trục khẩu muốn ăn cơm miệng, nguyên bản quý trà mua sắm một ít lương thực liền không quá đủ rồi. Hắn vì thế, buổi chiều liền cùng trong coi cao trung đồng học một khối đi chấn trên mua mẹ mua mặt đi. ngươi đọc cái đại học trở về nhưng thật ra rất sẽ tạo cao trung đồng học tên là trình đóng lương cùng quý trà làm cao trung 3 năm đồng học mặc sau thi đại học thất lợi dứt khoát không tiếp tục đọc sách chính mình đi theo trong nhà đường ca đi thủ công trình hiện tại đảo cũng có chút hỗn suất đầu quý trà không biết như thế nào giải thích có chút bất đắc dĩ di động ở ngay lúc này bỗng nhiên vang lên hai hạ hắn cúi đầu vừa thấy là phòng ốc người môi giới cho hắn phát tin nhắn bán phòng ở sự tình tự hồ muốn thành tiểu tử ngươi là mệnh hảo à, trong nhà không thiếu tiền trong thành còn có phòng có xe bất quá chờ ta năm nay làm xong phỏng chừng cũng có thể tích cốt ra một cái phòng ở đầu phố, đến lúc đó đến trong thành nhìn xem phòng ở, ngươi giúp ta tham mưu tham mưu, trình đóng lương trên mặt tòa ánh sáng, tràn đầy đối tương lai mong đợi, quý trà nghiêng đầu xem hắn, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình di động giao diện kia một cái tin nhắn Tin nhắn đối diện cái kia người mua, khả năng cũng là trình đóng lương như vậy người trẻ tuổi, tích góp thật lâu tiền chỉ ngóng trong có một chỗ chính mình chỗ ở, biết rõ hơn một tháng về sau liền phải tiến đến mặt thế, biết hiện tại hết thảy ở không có chuẩn bị dưới tình huống cơ hội đều sẽ thành không. Huống hồ chính mình hiện tại đã có lương cẩm thành nơi đó mượn tới tiền, hơn nữa chính mình tiền tiết kiệm cũng đủ chống đỡ hắn hoàng. Thành mặt sau đủ loại cải tạo cùng mua sắm, còn muốn cho đối phương đem tiền lãng phí ở cái này mặt trên sao. Quý trà có chút do dự, kia phòng ở ta khả năng còn muốn trừ một tháng, giúp ta hỏi một chút hắn đến lúc đó lại làm thủ tục có thể chứ. Quý trà nghĩ nghĩ, đã phát điều tin nhắn qua đi. Đối diện thật mau trở về một cái, chỉ cần ngươi bất biến quẻ, hắn nói chờ khởi. Thành, quý trà hồi phục, lại quá một tháng mặt thế dấu hiệu đã vô pháp bỏ qua. nghĩ đến đến lúc đó cũng sẽ không có ngươi sẽ ngây ngốc đem tiền nền ở một bộ phòng ở mặt trên ai đúng rồi trình đóng lương đem xe quẹo vào chấn nhỏ trên đường phố một bên chậm lại tốc độ xe một bên mở miệng hỏi quý trà ngươi là chuẩn bị lòng cái chính mình trù tiểu viện tử đi trên mặt hắn mang cười hiển nhiên liền đem quý trà hành vi làm như lăn lộn mù quáng trần kiều bên kia có cái vườn trái cây ngươi biết đi Chúng ta cao trung toàn bang cùng đi chơi qua cái kia, hiện tại nghe nói là khai không nổi nữa, bên trong, thật nhiều cây ăn quả đều giá thấp lấy tới bán, người kia trong viện rất nhiều địa phương, có thể mua điểm trở về đủ loại A, những cái đó cây ăn quả có đều mười mấy năm, đoạn cũng có sáu bảy năm đi, mua trở về là có thể kết quả, chờ đều không cần chờ Quý trà cho hắn nhắc nhở, một chút cảm thấy này đất xác không tồi Chiếu hắn hiện tại quy hoạch thổ địa lớn nhỏ, còn có một bộ phận dư thừa tiểu đất trống, xen kẻ loại mấy viên cây táo quả quyết thụ một loại cây ăn quả, cũng vẫn có thể xem là một cái hảo an bài. Dùng để khai A, quý trà nói, bằng không còn có thể lấy tới xem sao, thanh khiết nguồn năng lượng sao, vì bảo vệ môi trường sự nghiệp làm ra một phần cống hiến. Tuy rằng Trương Hành nhìn rất biết điều, nhưng là quý trà vẫn là đem chính mình trước đây chuẩn bị tốt một bộ lý do thoái thác cấp dọn ra tới. Thiết, Trương Hành suy một tiếng, hiển nhiên đối cái này cách nói không quá tin tưởng, nhưng là phía sau nhưng thật ra không nói cái gì nữa, chỉ nói, ta đi hỏi một chút ta. Hiểu công việc bằng hữu, bọn họ biết như thế nào lòng, ngươi vội vã muốn. Cấp, hận không thể ngày mai là có thể khai. Lại cấp cải trang cũng đến tiểu hơn 10 ngày đâu. phía trước còn phải giúp ngươi đem xe làm lại đây, chương hành lâu lâu chính mình mồ hôi trên trán. ngươi muốn rắn chắc còn muốn tiết kiệm năng lượng, ta phỏng chừng không cái tiểu ngủ 10 vạn hạ không tới. Hai người đều thỏa mãn xe nhất định không có, bất quá cải trang sao, đem rắn chắc xe cái giá lấy tới như thế nào, rắn chắc như thế nào cải trang, cuối cùng lại đem nạp điện động lực trang bị ấn đi lên, đánh giá tốc độ xe không thể đi lên, nhưng so hai cái đuổi tổng màu không ít, Dù sao ngươi trong lòng mong muốn trước làm tốt, đừng đem kia xe tưởng quá hảo. Này một phen lời nói xem như chương hành cấp quý trà trước để cái tỉnh. Dù sao chuyện này cũng giao cho ngươi hỗ trợ, tiền sự tình ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ở 80 vạn trong vòng ta đều có thể tiếp thu. Quý trà tính mặt sau chính mình sở hữu tiêu, dùng, đây là hắn có thể lấy ra tới nhiều nhất tiền. Quý trả lời nói khẩn thiết, vì chúng ta hậu thế, chúng ta cần thiết phải, vì ô nhiễm môi trường sữa chỉ làm ra chính mình một phần cống hiến A. Trương hành. Ngươi Trang, tiếp theo Trang. Ngày hôm sau đi vườn trái cây kéo cây ăn quả, lão bản mở miệng muốn giúp đỡ quý trà vận hóa, bị hắn cười tuyệt. Hắn mượn trình đóng lương tiểu xe vận tải, một lần hai cây hướng nhà xưởng kéo, phân tam tranh mới hoàn thành. Mặt sau liền trước đào ra hố, động loại đi xuống. cây ăn quả cành lá bị nhân tu cắt quá nhưng một liền có thể nhìn ra được sức sống chàng chề quý trà thuận tiện đem từ lão bản nơi đó mua tới mấy túi phân bón phóng tới một bên trong phòng hy vọng này đó thù ít nhất sống một nửa a quý trà tưởng hắn vẫn là muốn ở mặt thê ăn mấy khẩu mới mẹ trái cây phía sau đánh giếng đội dùng 3 ngày thời gian ở quý trà chế định vị trí đánh hai cái giếng quý trà thanh toán tiền sau nghe đánh giếng đội người phụ trách nói vừa vặn ngày Hôm qua còn nhận được một đơn sinh ý, bất quá là ở nơi khác, bên này thu thập hảo liền qua đi. Nơi khác, mặt sâu hợp với mấy thắng đều đến ở bên ngoài. Người phụ trách cười cười, hiện tại đánh giếng loại này sống đều ở nông thôn mới có, sinh ý cũng là càng ngày càng ít, không hướng xa tìm cũng không có gì biện pháp. Quý trà muốn nói lại thôi, hắn chỉ biết chính mình mở miệng khuyên người lưu tại thành phố S cũng không có khả năng, nửa ngày chỉ có thể ngàn trở về, lên đường bình an. Hắn vỗ vỗ kia người phụ trách đầu vai Sau đó đứng ở nhà xưởng cửa nhìn xe khai xa Đánh giếng hoàn thành Trong xưởng tường vây xây dựng thêm cũng hoàn thành Hiện tại chỉ còn lại có nhà xưởng bên trong cải trang Cùng với dây điện thủy quản chợ đường bộ cải tạo Nguyên bản ống nước máy nói Cũng muốn đổi thành thông hướng giếng bơm nước bơm ra thủy Ở chỗ này phía trước Quý trà vẫn là chuẩn bị thừa dịp nguồn nước Không bị toàn diện ô nhiễm trước kia Dùng chữ nước thùng chuẩn bị một ít khiết Tịnh thủy trước tồn uống, chờ này hết thảy đều hoàn thành không sai biệt lắm, công nhân theo trình đóng lương lục tục rời đi sau, quý trà mới bắt đầu tính toán hướng nhà xưởng tồn lương thật sự tịnh. Rốt cục người trước mặt nhiều mắc tạp, chưa chừng luôn có dụng tâm kín đáo, hiện tại còn không có cái gì hảo thuyết, chính là chờ mặt thế tới về sau liền không đơn giản như vậy chuyện này. Sốp tơ rốt cục bị quý trà phóng tới một bên, hắn đi chấn trên mua một chiếc xe điện ba bánh, sau đó từ các Tới gần hương chấn mua sắm, một xe một xe chính mình không sợ mệt hướng nhà xưởng kéo. An toàn tối thượng khác đều phải khác nói. Nhà xưởng trừ bỏ trương hành cùng ngẫu nhiên lại đây hỗ trợ trình đóng lương, cũng không có người khác ở, hắn nửa điểm nhi không sợ bài lộ ra bản thân có toàn bộ phòng mở gạo và mì lương thực dầu muối tương giấm bí mật. Kia xe đã ở cải trang, mặc sâu khả năng còn muốn 10 vạn tả hữu đi. Chương hành cà lơ phất phơ rất quý trà dở hàng theo sau ngữ khí có chút hoài. Nghi hỏi hắn, tuy rằng không tới 80 vạn đi, đã có thể ngươi trong khoảng thời gian này cái này mua pháp, trên tay còn lấy đến ra tiền sao. Chương hành người này kỳ thật cũng rất có ý tứ, tuy rằng tam câu nói bên trong có hai câu là phun tàu quý trà, nhưng là hỗ trợ lên lại chưa bao giờ có hai lời. Lúc này khoảng cách mạc thế chỉ còn lại có 20 ngày tạ hữu. Quý trà ban ngày vội xong cơ hội đều là lập tức chạy về trong nhà đi, liền sợ bà ngoài sẽ tao ngộ cái gì đột phát tình huống. Lâm, Phượng tiên sự tình ở thôn dân Trung gian đã dần dần tiêu tán lúc trước hoảng sợ, biến thành thuần túy đề tài câu chuyện. Quý trà dở xuống cuối cùng một túi gạo sâu, cẩn thận đem tồn lương phòng dậy nặng đại môn khóa lên. Hai tầng lâu bố trí đều rất đơn giản, mỗi cái phòng không có chút nào thiết kế cảm, đừng nói gì đến trang hoàng. Quý trà đối với sở hữu đều là buông một cái mục đích đi Đó chính là kiên cố, kháng đánh Mỗi mặt tường, mỗi phiến môn đều thêm hậu xử lý quá Phỏng trừng muốn đại Pháo mới có thể đánh xuyên qua Dù sao quý trà không phải dùng cái này tới phòng đại pháo Trình độ này đã làm hắn thật vừa lòng Nhà xưởng trên dưới hai tầng thượng tầng dùng để trụ người cùng chứa đựng Hạ tầng tất thả các loại máy móc cùng Với mặt khác đại kiện vật phẩm còn có chút ít phòng Nếu là dựa theo phòng tới tính, này nhà xưởng bên trong trụ thượng trăm hào người nhẹ nhàng. Bất quá quý trà tính lương thực thời điểm, chỉ tính 20 cá nhân ăn 2 năm lương thực. Tuy rằng nói người, nhiều lực lượng đại, nhưng là hắn cũng không tính toán không chút nào tiết chế quét trương chính mình đoàn đội. Rốt cuộc gần nhất, mặt thế đã đến về sau nhà xưởng nơi này, một khối khu vực thật mau sẽ nghen đón từ thành thị lui giữ quân đội, nơi này sẽ là cả nước trước hết từ hỗn loạn trung khôi phục trật tự khu vực. có quân đội ở, liền sẽ giảm bớt rất nhiều bạo loạn cùng với đoạt xác. Quý Trà phải làm chỉ là ở kia phía trước hảo hảo bảo vệ cho chính mình này một chỗ tiểu địa phương hiện tại, bị hắn tính ở bên trong đội ngũ thành viên một là vương cần học, nhị là chương hành tam là trình đóng lương hơn nữa bà ngoài tổng cộng cũng liền năm người nếu lương cẩm thành có thể thuận lợi lại đây chỉ cần không gặp thượng đại quy mô đám đông mười mấy người tiểu đội ngũ Quý Trà đều là có tin tưởng ngăn cản Húng hồ mạc thế chi sơ, người ác cùng hư đều còn không có bị kích phát đến mức tận cùng, bỏ mạng đồ để giảm rất nhiều. Đến nỗi hiện tại dư lại sự tịnh, một cái là muốn nhiều bổ sung. Một ít dược phẩm cùng quần áo chờ tất yếu bổ sung vật phẩm, một cái khác chính là đề phòng dị động hoặc là mạc thế trước tiên dấu hiệu. Cơ bản dược phẩm tỷ như thuốc trị cảm, thuốc giảm đâu đều có thể ở đào bảo trên mạng mua sắm, loại này dược phẩm thường thường đối số lượng cũng không có hạn chế. Nhưng là này một loại dược phẩm ở mặt thế kỳ thật thực dâu ria. Nói cách khác, như vậy tiểu bệnh tiểu thương ở mặt thế thời điểm đã không đủ đủ, cho người ta xem ở trong mắt làm như một cái yêu cầu chị. Liệu sự tình, đứt tay đứt chân đều là bình thường, cảm mạo còn có thể khiên không được không thành. Lời tuy nhiên là nói như vậy, quý trà vẫn là đêm các loại thường thấy dược phẩm đều làm một phen tuyển mua, mặc sau hai ngày hỗn loạn, rất nhiều quần áo cùng chăn bông một loại tiêu hao phẩm cùng nhau gửi, qua bưu điện, chỉ còn chờ đào bảo võng hậu cần đến hóa. Ban đêm đi vào giấc ngủ phía trước, biến thái tin nhắn đúng hàng tới. Hôm nay ngươi làm sự tình gì, còn rất bận sao? Quý trà ngẫu nhiên. Hồi phục biến thái một hai điều, khuyên hắn hảo hảo chuẩn bị tận thế thời điểm, biến thái vẫn là sẽ thu liễm khởi một ít đáng khinh khí, cùng hắn đứng đắn nói chuyện. Tỉ như hiện tại mở đầu thăm hỏi, khiến cho quý trà cảm thấy như là ở cùng lão hữu nói chuyện phím, nửa điểm nhi không không khỏe. Vội, bất quá không quá mệt mỏi. Ta hôm nay làm rất nhiều chuyện, bất quá vẫn là hoa rất nhiều thời gian tưởng ngươi, nhịn không được tưởng ngươi. Biến thái lời ngon tiếng ngọt quả thực hạ bút thành. Văng! Uy, ngươi có thể nói hay không nói lời nói bình thường điểm Tuy rằng bị như vậy ngôn ngữ quấy rầy đã không phải một lần hai lần Nhưng quý trà vẫn là không có thể hoàn toàn thích ứng Hắn hơi hơi có chút mặt đỏ Càng thêm muốn làm rõ ràng cái này biến thái là ai Ngươi hiện tại ở G thì sao Ta ở thành phố A Biến thái hồi phục Thành phố A Quý trà nỗ lực tưởng Cùng lớp đồng học có không ít đều ở thành phố A Thực tập A Rốt cuộc là ai A ta có thể hỏi ngươi vấn đề sao làm trao đổi ngươi cũng có thể hỏi ta quý trà quyết định cùng biến thái lời nói khách sáo đến xem hắn rốt cuộc là ai nếu như bị hắn bắt được tới là nhận thức người hảo đi thời gian này quý trà kỳ thật cũng không dành cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái nhưng là không thể hiểu được bị đặt ở như vậy một cái địch minh ta ám vị trí không biết rõ ràng luôn có chút không cam lòng ý vị hảo biến thái thực mau trả lời ứng ngươi năm nay vài tuổi Dùng tuổi tới làm bài trừ, một chút là có thể sạng. Chọn rất một số lớn người. 25 tuổi, người có yêu thích người sao? Đối phương sau khi trả lời mặc theo một vấn đề. 25 tuổi, quý trà tạ hữu bài trừ. Hắn từ trước ở xã đoàn hoạt động thời điểm đích xác nhận thức không ít học trưởng. Nếu dễ hiểu liền biết hắn là quý trà những người đó, nói như thế nào cũng có mười mấy. Vẫn là không biết đối phương là ai. Không có, quý trà không ngừng cố gắng tiếp tục hỏi, ngươi thân cao nhiều ít. Đại khái là biết vấn đề này sẽ thật dễ dàng bài lộ chính mình. Thân phận, lúc này biến thái nghĩ nghĩ mới trả lời, ta so ngươi cao. Tuy rằng đối cái này đáp án cũng không vừa lòng, nhưng là quý trà vẫn là lấy này bài trừ vài cá nhân. Ngươi sẽ cho chính mình thủ dâm sao? Đối phương tung ra lần này vấn đề. Đương nhiên sẽ a, quý trà cảm thấy vấn đề này không thể hiểu được. bình thường nam nhân cái nào sẽ không sao ta lại không phải thái giám hắn nhìn chằm chằm ánh sáng màn hình di động một hồi lâu đối phương đều không có lại hồi phục quý trà mới nhớ tới lần này chính mình còn không có hỏi chuyện ngươi là cái nào chuyên nghiệp quý trà mới vừa ấn xuống gửi đi đối phương tin nhắn cũng vào được vẫn là hợp với hai điều ngươi ở từ an ủi thời điểm sẽ tưởng cái gì ta đều sẽ tưởng ngươi vẫn luôn tưởng ngươi Quý trà mặt đỏ đỉnh đầu đều phải bốc khói, hắn đợi có trong chốc lát, biến thái đều không có hồi phục hắn trước một vấn đề, quý trà nhịn không được thúc giục, ngươi còn không có trả lời ta phía trước vấn đề đâu, không cần vô, lại a hắn đem điện thoại phóng tới chính mình trước ngực ngăn chặn, miễn cho kia cường quang chiếu xà tiếng trong ánh mắt, đại khái qua hai phút, di động lại lần nữa vang lên tin nhắn nhắc nhở thanh, lần này là một chương màu tinh, Màu tin bối cảnh thật ám, như là một người ngồi ở án thư biên chỉ khai đèn bàn, hình ảnh một nửa là dắn chắc cơ bụng, quần lót cởi một nửa như lại bộ phận hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tất cả đều là nên đánh mâu dây ít địa phương. Quý trà cảm thấy chính mình mắt bị mù, lại nhịn không được cúi đầu nhìn xem chính mình, vì thế khí muốn quăng ngã di động. Hắn nghiến răng nghiến lời lại lần nữa kéo đen biến thái, sau đó đưa điện thoại di động nhét trở lại gối đầu phía dưới. Cũng cũng may ban ngày thời điểm làm việc không ít Mọi mệt sự quý trà thật mau vào vào giấc ngủ Khó được hắn làm một giấc mộng Một cái không có tan thi mộng Trong mộng đầu hắn rốt cuộc đem cái kia biến thái nắm ra tới Đang muốn xem hắn mặt Lại phát hiện biến thái trên mặt tất cả Đều là mau dây ít Hắn rủi tay muốn đem hắn tới Ngư thường mau dây ít lâu miền Cái mũi Đang muốn sát đến đôi mắt Làm đối phương lộ ra gương mặt thật thời điểm Biến thái đột nhiên phủng ở hắn mặt Đột nhiên hôn đi xuống, trà trà, trà trà, quý trà cấp bà ngoại đánh thức, hắn lập tức một lăng long lóc từ trên giường bò dậy bước nhanh đi ra ngoài. Bên ngoài thiên vẫn là hát, quý trà vội vội vàng vàng liếc liếc mắt một cái trên tường trung, mới dạng sáng tam điểm. Lúc này bà ngoại kêu hắn sẽ là sự, tình gì? Quý trà vội vàng chạy xuống lâu, thấy bà ngoại đang đứng ở phòng khách, có chút kinh sợ nhìn cách đó không xa phòng bếp cửa sổ nhỏ hộ. Phòng khách không bật đèn, rất xa chỉ từ phòng ngủ tiết lộ một chút ánh đèn ra tới. Mà phòng bếp kia một chỗ cửa sổ nhỏ hồ bị bên ngoài ánh trăng chiếu sáng lên, rõ ràng hiển lộ ra một cái ghé vào mặt trên bóng người. Thập phần quỷ quyệt, quý trà đối ngoại bà làm cái im tiếng thủ thế, sau chính mình tay chân nhẹ nhàng đi đến phòng bếp bên cửa sổ. Trên, cửa sổ có phòng trộm thép lan can, cũng không sợ bên ngoài người có thể chạy vào. Quý trà hiện tại muốn xác định chính là... Bên ngoài cái kia rốt cuộc có phải hay không người Trong phòng bếp đèn bị ấn lượng Bên ngoài nguyên bản lẳng lặng Nằm sấp người lập tức sao động lên Nương ánh sáng có thể rõ ràng Thấy rõ ràng Trên mặt hắn vết máu cùng với vẫn đục trọng mắt Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trong phòng quý trà Là lâm Phượng tiên trượng phu Hiện tại cũng thành hoạt tự nhân Quý trà bay Nhanh đem phòng bếp đèn đóng Sau đó đỡ bà ngoài hướng trong phòng đi Không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì Ngươi đi trước trong phòng đầu, ta nhìn nhìn lại, bà ngoại cũng thật cẩn thận, vội vàng bắt lấy quý trà tay nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi ra ngoài. Này trận đủ loại dị thường bà ngoại cũng có điều phát hiện, chẳng qua nói không nên lời cụ thể rốt cuộc là sự tình gì thôi. Quý trà gật đầu, ta biết đến, ta đi báo nguy, hắn nói xong chạy về trên lầu, nương lầu hai địa thế đi xuống. xem, mới phát hiện quả nhiên phía dưới cũng không chỉ là lâm phường tiên trường phu một cái hoặc tự nhân mặt khác xa xa gần gần còn du đạn hai cái, mặt khác cách vách đã có vài hộ nhân gia đem đèn sáng lên tới quý trà đem chính mình di động tìm ra bác đánh báo nguy điện thoại tuy rằng đêm dài nhưng điện thoại vẫn là thật mau liền thông chúng ta thôn thượng có vài cái quý trà nghĩ nghĩ đem tìm từ hơi chút sửa lại sữa có mấy cái bệnh tâm thần đang ở đập loạn môn nhìn máu chảy đậm đìa. quái dọa người đối vài cái bốn cái không biết nơi nào tới lập tức liền phải xông vào hắn đem tình huống nói khẩn cấp rồi sau đó đem địa chỉ báo qua đi treo điện thoại quý trà vẫn là không quá an tâm hắn có chút sầu lo trong chốc lát nếu cảnh sát lại đây ở không có kinh nghiệm dưới tình huống bị này đó tan thi thương đến làm sao bây giờ hắn chạy nhanh lại đánh một chiếc điện thoại qua đi ngang dặn dò vạn dặn dò nói này vài người như là có bệnh chó dại muốn cắn người Đối diện tỏ, vẽ hiểu biết tình huống, quý trà mới lại treo điện thoại Hắn bay nhanh chạy xuống lâu đi chấn an bà ngoại Ta đã gọi điện thoại báo nguy, trong chốc lát bọn họ liền tới Bà ngoại ngồi ở tượng Phật phía trước nhỏ giọng niệm kinh Nghe thấy quý trà nói, nàng gật đầu nói Kia hảo, gần nhất cũng không biết như thế nào, trong lòng thật không an ổn Bà ngoại tiếp theo nói, phượng tiên trong nhà gia như vậy sự tình Hiện tại ngẫm lại còn Hảo ngươi đã trở lại, bằng không ngươi ở bên ngoài ta. Cũng không biết làm sao bây giờ Hảo lại muốn lo lắng ngươi. Cảnh sát thật mau liền đến. Bên ngoài xe cảnh sát ánh đèn sáng lên, lập tức hấp dẫn sở hữu các tang thi chú ý. Có mấy hồ nhà muốn ra cửa nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Lập tức bị cảnh sát quát bảo ngưng lại, ở nhà ngốc trước đừng ra tới thêm phiền. Quý trà chạy đến lầu 2 đi xuống xem, mấy cái cảnh sát đều ăn mặc hồ cụ, phía sau còn đi theo mấy chiếc xe cứu thương, phía sau bác sĩ cảnh sát phối hợp đem tang thi trói tới rồi. Xe cứu thương thượng, không có sinh mệnh triệu chứng, nói hưu nói vượng, này không sống sao. Quý trà mơ hồ nghe thấy mấy câu nói đó, còn muốn lại nghe, dưới lầu có người kêu hắn, tiểu tử liền ngươi báo nguy đi. Một cái trung niên cảnh sát kêu hắn đi xuống, Sự tình phía sau chúng ta sẽ xử lý Ngươi trở về hảo hảo ngủ đi Lão Trần Này vẫn là kéo đến trong cục đi Mặt sau đi lên một người tuổi trẻ cảnh sát Thấp giọng rò hỏi Bị gọi lão Trần cảnh sát gật gật đầu Liền trước vài lần Như vậy bái Lời trong lời ngoài một chút đều không giống như là lần đầu xử lý như vậy sự kiện Cái này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Quý trà hỏi Lão Trần hiển nhiên không tính toán cùng Quý Trà nói rõ, bệnh tâm thần, dù sao phía sau sự tình ngươi liền không cần phải xen vào, chúng ta có lưu trình, tan thi tồn tại, ở tiểu bộ phận người nơi đó, đã không phải bí mật, càng thêm muốn ra tăng chuẩn bị. Quý Trà võng mua năm máy tính cùng một đống ổ cứng, hơn nữa chính mình nguyên lai. Like. Trên tay có máy tính, sáu đài cùng nhau dùng làm, ngày đêm không ngừng hướng ổ cứng download các loại hữu dụng tư liệu tin tức. Mặt thế về sau đối với hiện đại người tới nói giống như, thủy chi với ca internet lạc sẽ không còn nữa tồn tại, hiện tại thoạt nhìn vô số dễ như chở bàn tay tin tức đến lúc đó, muốn đạt được liền sẽ giống như lên trời giống nhau khó khăn. Quý trà download tin tức lớn đến các loại hóa học vật lý học tập tư liệu cùng video, nhỏ đến phim truyền hình tập cùng hí khúc tiết. Mục Như thế nào khoa học làm ruộng, như thế nào khoa học nuôi dưỡng, như thế nào đầu nành, như thế nào làm thành đầu hũ, làm thành tương hột, làm thành nước tương. Nhiều vô số, cơ hội không có cuối, có thể nhiều nắm giữ một chút chính là một chút, ai biết khi nào dùng được với đâu. Đến nỗi những cái đó từ tiểu học đến đại học hệ thống chương trình học dạy học video, quý trà cũng còn lưu có tư tâm, hoặc là gọi giả tâm càng thích hợp. Hắn không nghĩ lập lại thường một cái mặt thế như vậy, nhìn đến. Một chương một chương mờ mịt hài tử mặt Này đó chi thức cần thiết truyền bá đi xuống Mặc dù hắn một người lực lượng bé nhỏ không đáng kể Nhưng đã làm chuẩn bị tổng so không chuẩn bị muốn hảo Cái này công tác không chỉ có cố sức phí tiền càng phí thời gian Quý trà hoa suốt 5 ngày ngồi ở trước máy tính mặt Một bên download một bên phân loại đem các ổ cứng ngoài dán lên kỹ càng tỉ mị nhãn Sau đó sửa sang lại phóng tới trong dương đầu đưa đi nhà xưởng bên kia Mà cuối cùng một ít vỏng mua Hàng hóa cũng lục tục đưa đến nhà xưởng bên kia. Đơn giản dược phẩm về vì một loại, dư lại có một số lớn cơ sở nam nữ đều có bốn mùa quần áo, mặt khác cùng loại chung tương, plastic bộn plastic thùng như vậy tiêu hao phẩm quý trà, cũng không có quên cuối cùng mua sắm một lần. Nhà xưởng phòng tuy rằng nhiều, tới rồi đếm ngược mấy ngày nay cũng chỉ dư lại non nữa là chống không. Quý trà trên tay tiền đã dùng không sai biệt lắm, thừa dịp cuối cùng còn có 10 ngày tả hữu thời gian, hắn đem sớm dự, lưu ra tới nuôi dưỡng khu sữa sang loài hảo, sau đó làm trình đóng lương bồi chính mình đi đem heo gà thỏ đều chảo trở về. Gà thỏ một loại ra cầm thể tích tiểu, bắt lại cũng nhẹ nhàng, heo con hiện tại cũng mới đến quý trà đầu gối như vậy cao, này đó thu hồi tới đều đơn giản, trở về về sau nghiêm khắc dựa theo trại chăn nuôi chỉ đạo đi. Lại có từ trước mặt thế kinh nghiệm cùng thư thượng chỉ nam tham khảo Quý trà đảo không sợ sẽ ra cái gì vấn đề lớn Gà Việt thỏ heo uy thực lại có sạch sẽ sạch Sẽ oa trụ không một không thích ý lập tức an ổn xuống dưới Quý trà duy nhất lo lắng chính là cá bột thích ứng không tốt Lúa nước nhu nhược lên phía trước Hắn chuẩn bị ở bên cạnh sáng lập một tiểu khối hồ nước Trước đem cá bột đặt ở bên trong nuôi dưỡng Loại cá nuôi dưỡng khi muốn phi thường chú ý một chút là cá bột mật độ, mật độ quá cao sẽ tạo thành trong nước hàm oxy lượng không đủ, tạo thành loại cá tử vong. Nhưng ở điều kiện hữu hạn dưới tình huống, điểm này cũng không phải hoàn toàn, không có biện pháp giải quyết. Nhằm vào điểm này, quý trà sớm làm người dọc, theo tượng đào ra một cái vòng quanh nhà xưởng hình chữ nhật lạch nước. lạch nước cùng dự lưu ao nhỏ liên thông, lại dùng động lực trang bị phụ trợ dòng nước tuần hoàn lưu động, tự nhiên có thể gia tăng trong nước hàm oxy lượng, đạt tới ao nhỏ cá bột mật độ gia tăng hiệu quả. Lý luận là có thể hành đến thông, nhưng quý trà liên sợ chân chính thực tế thao tác lên sẽ cùng lý luận có khá lớn trên lệ. Cá thứ này, dưỡng đã chết lại mua không phải hảo? Trương Hành đứng ở một bên nhìn quý trà, mặt ủ mày ê tỏ vẻ có chút không thể lý giải, liền tính mua không bên ngoài trong sông còn một đống đâu, hắn nói cũng không tính toàn sai, quý trà tưởng liền tính đến lúc đó thật dưỡng không tốt, hoặc là đi ra ngoài trảo, hoặc là lại lui một bước dứt khoát không nuôi cá, này cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình đúng rồi, chiều nay liền có thể thử xem năng lượng mặt trời phát điện tình huống, Trương Hành nói, ngày hôm qua ta chính mình đã thử một lần, về cơ bản vẫn là có thể, có mấy cái tiểu mau bệnh đã điều chỉnh qua, tính toán tới xem, Trời đầy mây thời điểm phát điện đều tuyệt đối đủ người bình thường dùng, dư lại tồn tại bình áp quy điểm cũng có thể đủ người buổi tối lăn lộn, xem cái tivi tắm nước nóng kia đôi mắt đều không cần chớp, nếu là gặp phải thái dương hảo, dự phòng pin đều có thể lấy ra tới tồn điện. Nhà xưởng trên dưới mạch điện thủy lộ đều đã bị hoàn toàn cải tạo, hoàn toàn đi lên tự, cấp tự túc trên đường, đây cũng là toàn bộ thành lũy bên trong có thể vận tác cơ sở. ân Quý trà một bên nghe một bên nhớ, dư lại mấy cái phòng, còn phải mua mấy cái tủ quần áo cùng án thư nệm cao su sofa một loại, trên tay không có bao nhiêu tiền, đều đến tỉnh tới, mặt sau nửa câu hoàn toàn là lầm bậm lầu bầu. Chương Hành cười nhạo một câu, mấy ngày hôm trước còn thổ hào không được đâu. Chủ yếu nhu cầu cùng thứ yếu nhu cầu như thế nào có thể đặt, ở cùng nhau tương đối. Quý trà nhìn về, phía ngựng ở gara ô tô, thân xe rắn chắc thật, bên trong không gian lại đại. cảm giác an toàn là quan trọng nhất giường mềm giường ngành cái kia ai để ý xe là hôm qua mới đưa tới hắn liếc mắt một cái liền cảm thấy thật vừa lòng mặc dù tốc độ xe giống như chương hành đã từng nói qua có điểm chậm quý trà chút nào không thèm để ý kia một chút tiểu tỳ vết được ta đi ngủ chương hành cà lơ phất phơ nửa điểm nhi không lấy chính mình đưa người ngoài đã ở trong phòng đầu chiếm một cái ánh sáng hảo vị trí tốt phòng thật đúng là không tính toán đi rồi bồ dáng Quý trà lười đến quảng hắn, hắn đem hiện tại trên tay sở hữu đồ vật đều tính toán một lần, nên cha lậu bổ khuyết đều ghi tạc chính mình vỡ thượng. Trừ bỏ muốn đem mấy thứ này đều mua tới bên ngoài, hiện tại đã là thời điểm chuyển nhà. Trong nhà rất nhiều gia cụ quý trà, đều không tính toán đặt ở nơi này để đó không dùng, nhà xưởng cùng trong nhà mười mấy dặm lộ khoảng cách, bọn họ lại không thể phân thân, vứt bỏ trong nhà cái. Này cứ điểm là tất nhiên. Tại đây phía trước quý trà có chút rối rắm nói như thế nào phục bà ngoại, ở vài thập niên ra nơi nào là nói đi là đi, dọn đi trong xưởng trụ. Bà ngoại vừa nghe quý trà cách nói, quả nhiên lập tức lộ ra giật mình thần sắc, đi nơi đó làm gì, vùng hoang vu giả ngoại, liền nhân ảnh đều nhìn không thấy, nói nửa nhà xưởng cái kia phòng ở có thể ở lại người sao. vùng hoang vu giả ngoại không có bóng người là chuyện tốt a Bất quá bà ngoại lời nói bên trong không có mảnh. Liệt phản đối ý vị, đây là tốt, quý trà cũng không vô nghĩa khác, trực tiếp đạp xe đem bà ngoại mang đi trong xưởng còn không đợi đi vào, bên ngoài thay đổi đã đem bà ngoại cấp hoảng sợ, như thế nào biến thành như vậy, này đến muốn bao nhiêu tiền a bà ngoại cấp quý trà mang đi vào xoay hai vòng, cạn là lời nói đều phải cũng không nói ra được, khó được cấp dơ tay liền phải tấu quý trà, quý trà vội vàng trốn đến một bên, đem nồi tất cả đều đẩy đến lương cẩm thành trên người. không phải bà ngoại cái này là học trưởng giúp đỡ ta làm cho ta cùng hắn công ty hợp tác một cái hạng mục đối một cái sinh thái viên hạng mục quý trà tránh ở tường phía sau đầy mặt chân thành nhà của chúng ta nhà máy dù sao phóng cũng vô dụng ta ngẫm lại dùng lộng sinh thái viên cũng khá tốt hầu kỳ nếu là thành công có thể kiếm không ít tiền nghe thấy lương cẩm thành tên bà ngoại giống như có chút tin thật sự nàng nửa tin nửa ngờ nhìn chung quanh kỳ thật làm cho cũng còn tốt Lời nói là, nói như vậy, nhưng làm nàng thật sự dọn lại đây, bà ngoại lại như cũ thật do dự, ta ở nhà chủ khá tốt, dọn lại đây không thói quen, về sau ta muốn ở nơi này làm việc, bà ngoại ngươi một người ở nhà ta như thế nào yên tâm, mặt khác gần nhất việc lại nhiều như vậy, ít người địa phương mới an toàn, quý trà khuyên nhủ, hơn nữa ta lại không quá sẽ lộng làm dùng sự tình, còn muốn bà ngoại ngươi dạy ta, như vậy một phen khuyên ngăn tới. Cuối cùng đem bà ngoại thuyết phục, hiện tại ở trong lòng, nàng vẫn là tôn tử nhất quan trọng. Chuyển nhà thời điểm động tỉnh không nhỏ, đối bên ngoài chỉ nói là dọn đi thành phố trụ, nhà xưởng sự tình đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Đem trong nhà dọn sạch sẽ sau quý trà đem đại môn khóa lên. Hiện tại chỉ có một việc phải làm, hắn muốn đem Lương Cẩm Thành cùng Vương cần học lộng lại đây. Lương Cẩm Thành bên kia dễ làm, dù sao là sớm liền nói tốt. Vương cần học liền có chút khó xử, thành phố A thực tập đến bây giờ còn có 6 ngày mới kết thúc, đâu nhưng là hiện tại có thể phán đoán chính là, thượng một lần mạc thế đại bùng nổ phía trước đã có rất nhiều tiểu nhân tai nạn, thật chờ đến bào phát lại làm người trở về, kia nhất định lại là 10 năm phí thời gian, quý trà không có biện pháp khác, chỉ có thể mở miệng lừa, mấy ngày nay đều ngốc tại trong nhà không cần ra cửa. Quý trà từ Thiện Miên Trung tỉnh lại, ngoài cửa sổ thiên vẫn là nặng nề màu đen. Trên màn hình di động chớp động tin nhắn nhắc nhở giao diện là Lương Cẩm Thành Tinh, nhắn: "Gửi đi thời gian thế nhưng là dạng sáng tam điểm 46 phần, sẽ tại đây loại thời điểm phát tới tin nhắn, nhất định không có khả năng là bình thường tình huống, phát sinh sự tình gì sao, học trưởng?" Quý trà lập tức hồi phục nói, người cũng từ nằm đổi thành dáng ngồi. Hiện tại thời gian là 5 giờ thập phần. đối diện thẳng đến 5 giờ hơn 40 phân đều không có lại hồi phục lại đây. Quý trà trong đầu áp lực sầu tăng, mặc thế chẳng lẽ đã bắt đầu rồi. Hắn đi đến mép giường ra bên ngoài xem, nắng sớm dãy vội đột phá đường chân trời, mặt lam sắc không trung chậm rãi lộ ra ánh sáng tới. Nhưng mà trung quanh không hề nhân khí, lộ ra một cổ suy bài cảm giác, lại kéo dài khả năng liền tới không kịp. Quý trà mở ra quy trác giao diện, ở phòng ngủ bốn người đàn tổ trung đã phát một cái tin tức, ở sao? Ở thành phố A thực tập tất đất tất vàng, vài người hợp thuê rời xa công tác địa điểm xa xôi vùng ngoại thành, mỗi ngày sớm lên đuổi xe buýt đi làm muốn 2 giờ, lúc này đã lục tục đều đi lên. Vừa nhìn thấy quý trà tin tức, mấy người đều cà lơ phất phơ hồi phục hắn. Ai u, hôm nay sớm như vậy, ở nhà hưởng phúc rất vui vẻ đi ngươi. Làm gì? Quý trà thấy ba người đều ở, liền trực tiếp bắt video yêu cầu, không trong chốc lát đối diện liền tất cả đều tiếp lên. Làm gì a này sáng sớm, màn ảnh đối diện tam khuôn mặt, mang theo còn chưa ngủ tỉnh mông lung buồn ngủ. Quý trà ít hầu có chút khô khóc, nhưng lời nói không thể không nói. Hắn này phó nản lòng bộ dáng làm đối diện mấy người. Sửng sốt, ngươi làm gì đâu, trong nhà đã xảy ra chuyện. Vương cần học trước mở miệng hỏi. Mặt khác hai người vội vàng giữa mặt đánh răng, chỉ đi theo mơ hồ hỏi hai câu, đúng vậy, làm gì đâu này sáng sớm, nhà ta bên này gia điểm sự tình, quý trà theo vương cần học nói đầu đi xuống nói, bởi vì tâm tình trầm thấp nhìn đích xác giống như vậy hồi sự, hiện tại một người không biết làm thế nào mới tốt, ta, vương cần học vội vàng hỏi, ra chuyện gì a ngươi bà ngoại, vẫn là mặt khác cái gì. Thực phiền toái ta một người có điểm không biết làm sao bây giờ, quý trà cúi đầu, hắn thật sự thật không muốn như vậy miệng đầy lời nói dối, chính là thời gian khẩn cấp, không chỉ có là vương cần học, khả năng hiện tại mặt khác hai cái bạn cùng phòng cũng còn không có cảm nhiễm virus đâu. Bất quá hiển nhiên đối diện chỉ có vương cần học thật sự quan tâm quý trà nói, vậy ngươi một người khiên được sao, không được ta suy nghĩ qua đi. Dư lại hai cái chính đánh răng, lập tức đối vương cần học. lộ ra không chút nào che giấu, ngươi là thiểu năng trí tuệ sao, thần sắc, quý trà dùng sức gật đầu, ngươi có thể trở về sao, ngày mai, ta hiện tại liền đi giúp ngươi mua vé máy bay, vương cần học thấy quý trà thần sắc không giống như là nói rưỡng, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt khác hai cái bạn cùng phòng, đối quý trà nói, chiều nay ta liền tới đây hảo, vừa vặn hôm nay suy nghĩ một ngày, mặc sau cuối tuần có thể nghỉ ngơi, không cần hợp với suy nghĩ, ngươi thần kinh đi, Trong đó một, cái bạn cùng phòng không thể tưởng tượng nhìn vương cần học, cần học, quý trà kia ngốc bất cùng chúng ta không giống nhau, hắn là tưởng không thật tập luyện không thật tập người, nhân ra có của cải ngươi có sao? Ngay ngốc thật đúng là đi, nhà hắn có thể xảy ra chuyện gì tình a Quý trà không đem cái này châm chọc mỉa mai đặt ở trong lòng, hắn cách video truy vấn, các ngươi nếu là cũng lại đây, ta giúp các ngươi cũng đem vé máy bay mua, ai ái đi đi. Đối phương trực tiếp đem video treo Một chút chỉ còn vương cần học Cùng quý trà còn tại tuyến thường Ngươi cũng đừng để trong lòng Bọn họ chính là một chút có điểm thượng hỏa Hai ngày này công tác rất không thuận lợi Hợp tác vương không biết như thế nào Bỗng nhiên liên hệ không thường Ngươi đừng cho ta mua vé máy bay Ta chính mình mua, ta đã mua xong Buổi chiều tam điểm phi cơ Ba cái giờ liền đến, đến lúc đó lại liên hệ Quý trà nói Trong chốc lát ta đem chuyến bay tin tức chia ngươi Vương Cần Học tuy rằng trong lòng có loại loại nghi hoặc nhưng cũng không phản đối Treo video quý trà thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi Vương Cần Học là trong nhà con trai độc nhất Quê nhà thuộc về thành phố ép phía dưới một cái huyện cấp thị tiểu vùng núi Tuy không đến mức khốn cùng thất vọng khá vậy cùng phần ngoài có không nhỏ trên lệ Làm trong nhà con trai độc nhất trên người hắn gánh vác chống đỡ ra nghiệp trọng trách Này đây vẫn luôn phi thường nỗ lực Quý trà không rõ lắm vương cần học cha mẹ là ở hình Thức trước vẫn là mặt thế sau ra sự tình Hắn chỉ biết mặt sau bọn họ thử liên hệ bên kia vùng núi khi Không có được đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức Hắn cha mẹ hành tung cùng đã từng vận mệnh cũng không được biết rồi Lần này nếu may mắn Nói không chừng còn có thể đem vương cần học cha mẹ cứu trợ về tới Quý trà tính toán lái xe trực tiếp mang theo vương cần học về trước nhà hắn một chuyến Nếu thuận lợi liền trực tiếp đem người cấp nhận được nhà xưởng bên này, phía sau lại giải thích, kỹ càng tỉ mỉ. Trừ cái này ra, hắn nhất thời nghĩ không ra mặt khác hảo biện pháp. Quý trà không biết khi nào dựa vào bên cửa sổ sofa bên đàn ngủ, tỉnh lại khi dưới lầu bà ngoại cùng chương hành đang nói chuyện. Cái này gà muốn như vậy uy, ngươi như vậy toàn dắt đi không được, lại thêm chút đồ ăn, đối, bà ngoại đã thu thập lưu loát, bất quá cả đêm liền đem nơi này tự nhiên làm như chính mình ra. Sai sự khởi chương hành tới cũng tự tự nhiên nhiên Quý trà còn không có tới kịp cấp bà ngoại Tới một vòng hướng dẫn du lịch Sợ có cái gì làm sợ nàng địa phương Vội vàng bước nhanh từ trên lầu chạy đi xuống Bà ngoại Bà ngoại quay đầu lại nhìn quý trà liếc mắt một cái Trên mặt thần sắc tự nhiên Như thế nào mới lên Ta cháu đều ăn xong rồi Còn cho ngươi để lại một chút Chính ngươi đi ăn luôn đi chương hành trong tay cầm một thùng gà thực ngày thường hỗn hỗn khí bộ dáng toàn thu cùng cái học sinh tiểu học giống nhau, giải nhiều như vậy đâu bà ngoại, đủ rồi không có bọn họ, hai cái nhưng thật ra ngoài ý muốn tự quen thuộc quý trà bị bà ngoại nhắc nhở vội vàng nâng lên di động xem thời gian, mặt trên biểu hiện 8 giờ rưỡi còn có một cái đến từ lương cẩm thành tin nhắn, tin nhắn lợi ích mà ý nhiều, không cần ra cửa ta lập tức lại đây gửi thư tính thời gian là buổi sáng 6 giờ nhiều. Quý trà rất muốn hỏi hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì, hoặc là đã biết sự tình gì. Kết hợp Lương Cẩm Thành lần trước mặt thế sâu thân phận, Quý trà rất khó không như vậy tưởng. Hắn kìm nén không được bắt điện thoại qua đi, đối diện lại chỉ nhắc nhở, ngài bác đánh điện thoại đã đóng cơ. Lương Cẩm Thành bên kia đến tột cùng là tình huống như thế nào? Trên thực tế, Lương Cẩm Thành giờ phút này so quý trà càng thêm nôn nóng, Thành phố A tình huống từ lúc bắt đầu cái lệ bùng nổ, đến bây giờ tiểu phạm vi cơ hồ không thể khống, trừ bỏ internet dư luận giám thị còn tính kiến không kẻ hở, trên thực tế tầng người đều đã bắt đầu súng tay chuẩn bị rời đi thành phố A, Lương Cẩm, thành phụ thân chính là một trong số đó. Tình huống hiện tại hoàn toàn thoát ly mọi người mong muốn, Lương Cẩm thành vô tâm tự hỏi lựa quý trà là như thế nào biết mặt thế. tang thi này một loại, hắn chỉ rõ ràng chính mình phụ thân cùng tỷ tỷ lại bị người kính, không kẻ hở bảo vệ lại, tới. Hắn hiện tại duy nhất lo lắng chỉ có quý trà an nguy. Vương cần học không để ý đến mặt khác hai cái bạn cùng phòng nói hắn ngứa ngẩn nói, đơn giản sửa sang lại hai kiện quần áo của mình liền chuẩn bị ra cửa, đánh xe đi sân bay. Mặt khác hai người lấy hắn không có cách nào, cũng chỉ hảo giúp hắn thỉnh một ngày giả. Cũng may chỉ là thỉnh một ngày giả, gần nhất bộ môn lại không tính bận rộn, cho nên bộ môn chủ quản sát mặt còn tính hảo, chỉ dặn dò vương cần học muốn đúng giờ hội công ty tới, lời nói chi gian còn lộ ra hắn có cơ hội trở thành cái này, chức vị chính thức công nhân. Vương cần học ngồi ở xe taxi thường cho cha mẹ phát tin nhắn, nghĩ hắn nghỉ hè vẫn luôn không có trở về, lần này có thể nhân, tiền trở về xem một cái cũng khá tốt. Hai cái ra trưởng đều lạ, nửa năm trước mới thay đổi lập tức lưu hành một thời smartphone, dùng thật không thói quen, cho nên thường lui tới hồi phục tin tức động tác liền rất chậm. Lại luyến tiếc ở bên ngoài dùng nhiều lưu lượng tiền, ban ngày giống nhau là không khai số liệu internet. Vương cần học đợi trong chốc lát không chờ đến hồi phục, cũng không nóng nảy, buông di động nheo lại đôi mắt chớp mắt. Bỗng nhiên xe taxi thân xe đột nhiên xoay một vòng. hung hăng hơi kém đêm hậu tòa không hề vòng bị Vương Cần Học vứt ra đi, tài xế cũng là khiếp sợ, hướng về phía bên ngoài chửi ầm lên nói, có thể hay không lái xe, tìm chết có phải hay không, nương hy thất, nghe giọng nói vẫn là phương nam người. Vương Cần Học từ cửa sổ xe chỗ thăm dò ra bên ngoài xem, kia một chiếc vừa rồi bọn họ thành công tránh né chiếc xe đã một đầu chìm vào vành đai xanh, không biết trên xe nhân viên thương vong tình huống như thế nào, hiện tại người lái xe A, đều không. Muốn sống, loại này trên đường lớn mở ra mở ra đều có thể bỗng nhiên vặn lên, uống lộn thuốc tổng, kia tài xế còn đang mắng mắng liệt liệt, gần nhất chuyện như vậy không phải một lần hai lần, đều phát bệnh. Vương Cần Học nói, khả năng say rượu lái xe đi, lái xe vẫn là phải cẩn thận điểm mới hảo. Đó là, nhà ta lão bà hài tử còn chờ ta kiếm tiền về nhà đâu, không có ta sao được. Cùng tài xế đến gần hai câu, Vương Cần Học di động vang lên nhắc nhở thanh là mẹ nó cho hắn hồi phục. không, vội, ngươi trở về làm cái gì vừa vận động học nơi đó có chút việc, làm ta qua đi hỗ trợ ta đến lúc đó nhìn xem có thể hay không có thời gian tiện đường về nhà một chuyến, chờ tới rồi địa phương lại cùng ngươi liên hệ này quy chắc mới phát ra đi không bao lâu vương mẫu bỗng nhiên gọi điện thoại lại đây, vương cần học mẫu thân thực tiết kiệm, nếu không phải chuyện quan trọng là sẽ không tiêu tiền gọi điện thoại, mẹ, có chuyện gì vương cần học hỏi cần học, ngươi trong khoảng thời gian này ở thành phố A khá tốt đi vương mẫu hỏi khá tốt A, làm sao vậy trong nhà đầu đã xảy ra chuyện hai bên đều trước theo bản năng quan tâm mặt khác một bên không có việc gì, không có việc gì trong nhà ta và ngươi ba có thể xảy ra chuyện gì vương mẫu vội vàng nói không nghĩ làm vương cần học lo lắng nhưng phía sau ấp úng vẫn là muốn dặn dò vương cần học hai câu Ngươi ở bên ngoài phải cẩn thận điểm, bên ngoài không thể so trong nhà, chuyện gì đều có, hiện tại người lại là ăn nhậu, chơi gái cờ bạc đều đi làm, ai biết nhiễm cái gì tật xấu, trật trật trật, dọa người thật nga Vương cần học nghe như lọt vào trong xương mù, cái gì dọa người thật, mẹ, ngươi có phải hay không lại nhìn cái gì chuyển phát tin tức. Dù sao ngươi cẩn thận một chút, gần nhất trên đường không thể hiểu được phát bệnh người rất nhiều. Vương Mẫu nói, ngươi đừng nói cái gì đều là gạt người, ta chính mình chính mắt đều thấy quá. Vương Cần Học không khỏi bật cười, vẫn là cảm thấy Vương Mẫu xem quy tắc Tin tức xem quá nhiều, phía sau an ủi hai câu, liền tùy ý treo điện thoại. Xe khai ước chừng hơn một giờ, máy tính cước thường con số nhảy Vương Cần Học tâm can tì phổi thận đều đâu thời điểm, sân bay rốt cuộc tới rồi. Thủ đô sân bay kín người hết chỗ, vương cần học cảm thấy chính mình còn hảo trước thời gian không ít lại đây, bằng không phi cơ đều nói không chừng muốn không đuổi kịp. Chờ hắn chuẩn bị cho tốt hết thảy ngồi ở chờ cơ đại sẵn, thời gian cũng mới hai điểm xuất đầu, hắn móc di động, ra cùng quý trả liên hệ, ta ở chờ cơ, này tin nhắn còn không có phát ra đi, một bên bỗng nhiên vang lên thật lớn xôn xao. Vương cần học quay đầu nhìn lại, khoảng cách hắn đại khái sáu bảy mễ xa địa phương, một nữ nhân bỗng nhiên run rẩy ngã súng trên mặt đất, cả người co rút bộ dáng thống khổ, nàng trong miệng chính phát ra ý nghĩa không rõ hô hô thanh, hai mắt hướng lên trên phiên, khi thì lộ ra tròng trắng mắt khi thì chàng đầy hồng tơ máu. Người xung quanh hiển nhiên đều bị này gì chàng, làm sợ, theo bản năng hướng bốn phía tảng ra đi. vương cần học đi phía trước đi rồi hai bước có chút không biết làm sao hết sức đã có người đi liên hệ sân bay nhân viên công tác còn có người tự xưng bác sĩ tiến lên muốn xem xét kia nữ nhân tình huống giống như trạng huống bùng nổ thời điểm như vậy đột nhiên còn không đợi bất luận kẻ nào tới gần nữ nhân chợt gian lại đình chỉ dãy rùa động tác phản phất đã chết giống nhau lẳng lặng nằm mọi người lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần Lại, cùng nhau xúm lại qua đi một đám đều muốn khả năng cho phép giúp điểm vội. Vương cần học chú ý tới nữ nhân kia cũng không phải hoàn toàn mất đi ý thức, ít nhất nạn đầu ngón tay, ở chậm rãi môi lọng sân bay đại sảnh trương bóng đá cẩm thạch mặt đất. Người còn sống liền hảo, vô luận như thế nào, tồn tại so cái gì đều cường. Vương cần học tự giác vô năng giúp nạn cái gì, bắt đầu sau này lui, cũng chính là lúc này. Cách đám người cách trở, hắn thấy kia nữ nhân chỉ một thoáng nhảy dựng lên, sống. Lưng uống lượng có chút không giống người sống, đồ tinh xảo son môi miệng đại trương, hai mắt bên trong mang theo một ít mê võng nhìn người chung quanh, ánh mắt như là ở đánh giá đồ ăn. Này, quay chung quanh ở nữ nhân bên người người hiển nhiên càng thêm bị trường hợp này, sợ tới mức không biết làm sao, cũng bất quá vài giây thời gian. kia nữ nhân nguyên bản tan giả ánh mắt lại có chút ngắm nhìn lên nhìn thẳng trong đó một cái khoảng cách nạn gần nhất vừa rồi cái kia bác sĩ duỗi tay liền phải đem hắn kéo đến chính mình trước mặt không lâu phía trước còn suy yếu ngã xuống đất nữ nhân bỗng nhiên như là có vô cùng sức lực thế nhưng đem cái kia thân hình cao lớn bác sĩ ngạnh sinh sinh nửa nâng lên Hiện trường kinh hồn một mảnh, mặt sau lập tức đi lên hai cái tuổi trẻ nam tử, một bên một cái ôm lấy kia nữ nhân cánh tay, đem nàng từ bác sĩ trên người kéo ra. Ngắn ngủn hai phút bên trong, rối loạn liền khuếch tán mở ra. Cũng mậy sân bay nhân viên công tác tới thực màu thập phần lão đạo. Khống chế được trường hợp, một bên làm người mang đi cái kia nữ hành khách, một bên chấn an những người khác. Vương cần học một lần nữa ở trên vị trí của mình ngồi xuống. còn nghe bên kia người ta nói lời nói, cũng không biết như thế nào, phía trước còn nghe nạn nũng nịu cùng người gọi điện thoại, một chút liền rút gân giống nhau ngã xuống đi. Hắn lại nghĩ đến hôm nay tới khi ở xe taxi thường hơi kém ra tai nạn xe cộ cùng với phía trước chính mình trước mắt ở trong điện thoại cùng lời hắn, nói, một chút cảm thấy hiện tại thế giới này thật là có điểm điên rồi. Cũng may mặt sau vẫn là thuận lợi đúng giờ thượng phi cơ, về nhà tâm tình vẫn là nhảy nhót, Thượng phi cơ phía trước hắn cấp quý trà đã phát điều tin nhắn thật mau được đến hồi phục Đến lúc đó ta đi sân bay tiếp ngươi Quý trà buông di động Có vương cần học thuận lợi thượng phi cơ tin tức Hắn trong lòng an ổn một ít Trung gian này mấy cái giờ không đường Hắn vừa lúc có thể làm một ít sống Bà ngoại là cái lão đạo làm ruộng giả đã biết quý trà hảo chuẩn bị đem này Nhất chính phiến địa phương đều cải tạo lên lấy tới làm ruộng đảo cũng hoàn toàn không phản đối Nơi này phương vốn dĩ chính là thật tốt mà, ngươi trở mình một phen lại đem phân bón lỏng đúng rồi, cái gì đồ ăn loại không đứng dậy. Bà ngoài lại đi theo chương hành đi nhìn mặt sau phóng rất nhiều động cơ điện khí. Các ngươi hiện tại có mấy thứ này liền càng thêm phương tiện, chúng ta lúc ấy nơi nào có vật như vậy, dưỡng đầu ngu tới đều là khó. Lương sự tình trong nhà lão ngu nếu là chết, đó là muốn khóc nửa ngày. Hiện tại thời tiết là mùa hè. Rất nhiều thời kỳ sinh trưởng so lớn lên cây nông nghiệp đã đều không thể loại. Bất quá tuy rằng ngạn ngữ nói chính là cày bừa vụ xuân thu hoạch vụ thu, nhưng là hiện tại kỹ thuật phía dưới, phản mùa dâu dưa trái cây cũng không phải không được. Mặc dù không thể làm được tinh chuẩn khoa học, nhưng quý trà cũng làm cơ hồ là vạn toàn chuẩn bị. Plus ít lều lớn cái giá, cùng với thêm hậu lá mỏng. Liên tính không loại phản mùa dâu dưa, mấy thứ này mùa đông cũng là dùng thượng. Thành phố ép như vậy thấp chỗ thấp vĩ độ khu vực, liền tính đem cây nông nghiệp thời kỳ sinh trưởng suy xét đi vào, bốn mùa có thể loại đồ vật kỳ thật đều còn rất nhiều. Quý trà cái thứ nhất nghĩ đến chính là, có thể ở mùa hạ mạc rêu trồng khoai tây cùng khoai lang đỏ, còn có cái gì cây lương thực có thể so sánh loại này, dễ cây loại thu hoạch càng đáng yêu đâu. Thích ứng năng lực siêu cường, dưỡng tháo, lớn lên, nhiều, đối thời tiết bắt bẻ tương đối tới nói cũng rất nhỏ. Rêu hạt mùa hè thu hoạch vụ thu, thu loại đông thu, cơ hồ là nghĩ, đến liền có thể loại cây nông nghiệp dễ cây loại thu hoạch kỳ thật cũng có hạt giống, chẳng qua, bởi vì trực tiếp dùng dễ cây khối nảy mầm phân loại phương pháp càng thêm mau lẹ nhanh chóng, cũng phương tiện, mà sẽ ở thực tế rêu trồng thời điểm tỉnh lượt hạt giống kia một bước. Khoai tây cùng khoai lang đỏ quý trà ở kho hàng chữ hàng một ít, bởi vì không có hầm loại này, lợi cho chứa đựng hoàn cảnh, cho nên gửi số lượng cũng không nhiều. Ngay từ đầu mục đích cũng gần là dùng để lưu làm hạt giống dùng thôi. Dù sau này một loại thu hoạch thời kỳ sinh trưởng không dài, chứa đựng kỳ tương đối lại không ngắn, nếu là tức loại tức thực, kia chỉ cần mỗi lần lưu lại một bộ phận làm hạt giống dùng thì tốt rồi. Quý trà hiện tại trong tay có khoai lang đỏ còn không có nảy mầm, khoai tây nhưng thật ra có mấy cân dài quá mầm không thể ăn, hắn chuẩn bị trước đem khoai tây. Loại thường lại nói, Sưởng khu bên ngoài đại khối thổ địa hắn ở bản vẽ thượng làm tốt đại khái phân chia, chia làm món chính khu, rau dưa khu, vườn trái cây khu, công năng tính khu khối. Công năng tính khu khối chỉ chính là cùng loại, cây mía có thể làm đường, đậu phộng có thể ép ru, bông có thể giữ ấm dệt từ từ. Sưởng khu bên ngoài thổ địa không tính rắn chắc, quý trà trước dùng làm cỏ cơ đêm mặt ngoài trường thảo cắt. Mùa hè thảo nộn mà nhiều nước, cắt bỏ thảo quý trà không tính toán lãng, phí. hắn dùng cỏ khô rập nát cơ đem cỏ xanh đánh thành mảnh vỡ phân biệt đảo vào mấy cái ủ phân dương lại hỗn thường điểm bếp dư rác rưỡi cùng thổ cuối cùng đem ủ phân dương đắp lên ủ phân là một loại thập phần thường thấy thuần thiên nhiên phân bón sinh sản thủ đoạn dùng liêu có thể thực tháo lá cây cỏ dại bếp dư rác rưởi thậm chí than hôi đều là thực tốt tài liệu truyền thống ủ phân quá trình trường mà phiền toái đã yêu cầu độ ấm khống chế còn cần thể lực phiên động quý trà không có Này đó kinh nghiệm, chỉ ở phía sau tới thành phố S trong căn cứ gặp qua một loại ủ phân dương, cái kia là trong căn cứ sư phó tự chế, hắn phía trước ở đào bảo trên mạng thử tìm, không nghĩ tới thật đúng là tìm được rồi. Hiện đại hóa Ô phân dương tắt phương tiện đến cơ hội là cá nhân đều sẽ dùng, dọn xong vị trí, bỏ vào đi yêu cầu tài liệu về sau, đắp lên cái nắp phóng chỗ đó 3 tháng không cần phải xen vào, lại khai cái nắp chính là hủ giải sâu sản vật. có thể đại đại tăng mạnh thổ nhưỡng bên trong độ phì. Loại này thứ tốt, quý trả lúc ấy không nói hai lời liền mua 30 cái, quy luật phân bố ở nhà xưởng tường vây dưới chân, còn cấp plastic dương dựng tiểu xi si măng nóc, hy vọng nó có thể miễn đi gió táp mưa xa, nhiều chút sử dụng niên hạn. Cũng hy vọng nó sinh thành ra tới phân bón có thể ở hầu kỳ, làm xưởng khu đồng ruộng thực hiện trình độ nhất định chất dinh dưỡng tự cấp tự túc Vội xong cái này, thời gian đã không sai biệt lắm tới rồi 4 điểm, quý trà chuẩn bị khoảng 5 giờ lái xe đi, sân bay tiếp vương cần học. Trung gian này một cái giờ không đương hắn không tính toán rảnh rỗi. Có cày ruộng cơ ở, quý trà kêu lên chương hành, cùng nhau một người một bên phân biệt dùng hai cái cày ruộng cơ khai, ra ước chừng 30 bình ma, dùng cũng bất quá một cái nhiều giờ, bên trong thổ địa liền mềm sốt thực. Quý trả lại dùng cái quốc duyên biên vẽ ra sang bằng 30cm khoang bờ ruộng, không xem địa phương khác liền xem này một tiểu khối, thật là có điểm điện viên cảm giác. Bọn họ bận việc. Thời điểm, bà ngoại liền ngồi ở một bên dùng dao phay đêm nảy mầm khoai tây chia làm tiểu khối. Một cái khoai tây mầm phía dưới hợp với một chút khoai tây khối, rêu trồng thời điểm liền đem mầm nhi lộ ở bên ngoài, làm hề dễ tự nguyên lai like khoai tây khối thường kéo dài đi ra ngoài. bà ngoại vương cần học hôm nay muốn lại đây ta đi sân bay tiếp hắn ngươi trong chốc lát cùng chương hành ăn cơm trước đi quý trà xem qua thời gian sau chạy đến một bên giặt sạch tay vội vã cầm chìa khóa xe ra bên ngoài chạy vương cần học bà ngoại là nhận thức từ trước còn tới trong nhà chơi qua nạn lúc này cũng tưởng cùng đằng trước không sai biệt lắm sự tình vì thế chỉ dặn dò quý trà ngươi lái xe cẩn thận một chút buổi tối không cần ở bên ngoài ăn đã biết Quý trả lên xe, quay đầu đối chương hành nói, giúp ta khai hạ môn. Nhà xưởng phân hai cánh cửa, bên trong này một riêng là có thể chạy bằng điện, bên ngoài kia một phiến liền phải tay động. Thành phố S sân bay khoảng cách nhà xưởng, bên này không tính rất xa, đại khái là 20 km lộ trình, nửa giờ không sai biệt lắm. Quý trà đại khái ở 6 giờ không đến một ít thời điểm tới rồi sân bay cửa, sân bay cửa tới tới lui lui không ít người đi lại, quý trà ngồi trên xe liền cửa sổ xe pha lê cũng không dám đi xuống diêu, hắn có loại vô luận người nào đều có thể nhạo, lên tới cắn hắn một ngụm kỳ quái cảm giác. Hắn dứt khoát không có xuống xe mà là trực tiếp vòng tới rồi bãi đổ xe, tránh ở bên trong không xuống xe, trợ vương cần học, súng phi cơ lại đi ra ngoài cũng có thể. Sớm một phút đi ra ngoài liền nhiều một phần nguy hiểm, quý trà hiện tại tích mệnh đến không được. Bãi đổ xe ánh đèn u ám, lui tới người cũng rất ít, quý trà mở ra di động, nhìn đến lương cẩm thành buổi sáng phát tới tin nhắn. Hắn nói hắn lập tức lại đây, tới thành phố S. Quý trà ngón tay giữa tim hoạt động đến cái kia nho nhỏ microphone cái nút thượng, lượt một do dự đè xuống. Có chút ngoài ý muốn chính là, điện thoại vang lên một tiếng đã bị người. Tiếp lên. Uy, điện thoại kia đầu lương cẩm thành thanh âm để lộ ra dày đặc mỏi mệt, còn mang theo thanh thanh thở dốc. Quý trà ngẩn ra, đột nhiên lòe ra ý niệm chính là lương cẩm thành tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Học trưởng, ngươi có khỏe không? Quý trà, đối diện người cơ hồ là cắn răng dùng nghi vấn ngữ khí niệm ra tên của hắn. Ngươi chờ một chút, ta lập tức liền phải đến nhà ngươi. Học trưởng, ngươi bên kia xảy ra chuyện gì sao? Quý trà truy vấn, ta hiện tại không ở nhà, ta ở. Sân bay, Hảo, Lương Cẩm Thành lợi ích mà ý nhiều, điện thoại ngay sau đó không biết như thế nào cắt đứt. Loại tình huống này quý trà nơi nào có thể yên tâm tới, hắn lập tức lại lần nữa bác qua đi, chính là được đến đáp lại lại là, ngày bác đánh điện thoại đã đóng cơ. Có thể là không điện đâu, quý trà áp súng trong lòng bất an, lần trước mặt thế Lương Cẩm Thành có thể tới như vậy vị trí, liên tính hắn trọng sinh có mang đến hiệu ứng bướm bướm, nhưng tổng không đến mức làm hậu kỳ đại lão hiện. tại trực tiếp quải đi, hắn lỗ chống an ủi chính mình một phen, lại cũng không đổi được hiện tại trong lòng không có một chút tự tin sự thật. Quý trà hít sâu một hơi, nhìn nhìn bên ngoài không có một bóng người chỉ có chiếc xe bãi đổ xe, di động bỗng nhiên vang lên nhắc nhở âm. Cũng may vương cần học thuận lợi súng phi cơ. Quý trà khởi động ô tô, chậm rãi ra bên ngoài quải, vòng đến thu phí khẩu khi đang chuẩn bị mở cửa sổ trả tiền. Lại phát hiện bãi đổ xe lan can bên ngoài chính du đạn 2 Bóng người Mà kia hai bóng người hiển nhiên đã không phải người Hắn trong lòng dùng mình Trên tay theo bản năng lấy tiền động tác càng thêm cấp lên Rồi sau đó lại đột nhiên dừng lại Quý trà bay nhanh quay đầu nhìn lại Cái kia nguyên bản ngồi thu phí viên thu phí Trong đình nơi nào còn có người Bang Khoảng cách hắn mặt bất quá mười mấy cm cửa sổ thượng Bỗng nhiên bò thượng một chương màu xám trắng người mặt Móng tay đã theo hắn vừa rồi khai hai cm cửa sổ hướng trong tể. Cũng, may cửa sổ xe bị quý trà biến thành đơn hướng pha lê, Tang thi trừ bỏ nghe mùi vị cũng không thể thông qua tầm mắt phán đoán cái gì. Quý trà cắn răng im tiếng, thật cẩn thận lấy quá chính mình lưu tại trên xe một đôi cao su lưu hóa bao tay, nhanh chóng chồng lên sâu đêm kia tang thi tay ra bên ngoài đẩy. Kia tang thi hiển nhiên mới thi biến không lâu, thần chí còn không phải thật rõ ràng. Cấp quý trà đẩy hai hạ thế nhưng cũng liền theo buông tay Còn giao cái giấm tiền Quý trà cắn răng một cái Dẫm hạ chân ga hướng chặt đứt lan can Trực tiếp vòng qua hai cái tăng thi rời đi này một mảnh khu vực Chỉ là bãi đổ xe đều có ba cái nhàng hoảng cương thi Kia sân bay bên trong sẽ là tình huống như thế nào Hắn không dám nghĩ lại bồi vàng bác vương cần học điện thoại Ngươi đừng vội a Vương cần học thực mau đem điện thoại tiếp lên còn tưởng rằng quý trà chờ không kịp muốn thúc giục hắn. Quý trà hấp tấp nói, ngươi nhanh lên chạy ra, đừng làm cho bên cạnh bất luận kẻ nào đụng tới ngươi. Vương Cần Học đã muốn chạy tới sân bay cửa, nghe thấy quý trà nói cảm thấy lại kỳ quái có hảo chơi, làm gì a ngươi, ta mau tới rồi, ngươi sẽ đâu. Quý trà lúc này cũng đã thấy Vương Cần Học, đồng thời cũng thấy hắn phía sau hai cái bộ dáng cổ quái người. Chú ý ngươi mặt sau, ta tới rồi, ngươi nhanh lên ném qua tới. Vương cần học theo quý trà nói quay đầu lại nhìn lại, mới phát hiện có hai người đang theo hắn, một người thò tay liền kém đụng tới bờ vai của hắn. Ngươi làm gì? Hắn nhìn không? Được hỏi. Quý trà ở điện thoại kia đầu đối hắn rong rong dài dài chửi ầm lên, ngốc bức. Chạy mau. Hắn nói âm mới lạc, vương cần học trước mặt kia hai cái người, cũng bỗng nhiên phản ứng lại đây, dứt gào chiều vương cần học đánh tới. Thao. Quý trà thấp giọng mắng, hắn lung tung đem xe ngừng, nhảy từ trên xe nhảy xuống, hướng tới Vương Cần Học bên kia chạy như điên mà đi. Vương Cần Học đầu tiên là cấp hoảng sợ, sau cũng lập tức nhớ tới muốn chạy, hắn né tránh còn tính linh hoạt, lại bởi vì sân, bay người không ít, mặc sau hai cái tăng thi không có có thể lập tức đuổi theo hắn. Hắn quay đầu cũng thấy chính chiều chính mình chạy tới Quý trà, hai người kia có bệnh a, hắn hô lớn nói, câm miệng đừng nói chuyện. Quý trà hô, tang Thi có thể căn cứ thanh âm phán đoán vị trí, sân bay ầm ĩ hoàn cảnh là hoàng mỹ che giấu, chỉ cần vương cần học bảo trì an tĩnh. Hai người kia cùng chính mình ngồi chính là cùng cái chuyến bay, vương cần học là có ấn tượng, như thế nào sẽ không thể hiểu được đột. Nhiên phát bệnh, mà này lại là bệnh gì? Hắn nhớ tới trờ cơ đại sảnh nữ nhân kia, trạng huống thế nhưng tự hồi giống nhau như đúc. Nếu sự phát đều như thế đột nhiên, Vương cần học theo bản năng quay đầu mọi nơi xem xét, thế nhưng phát hiện trung quanh nguyên bản người bình thường một cái tiếp theo một cái đều lộ, ra mê vọng bất kham thần sắc, tiện đà loại này mê võng đột biến thành quỷ quyệt, cơ hồ là mọi người, tất cả mọi người ở dây lát răng xuất hiện dị trạng. Chỉ là giờ phút này ở hắn cùng, quý trà bên người vài bước xa mấy chục người, còn bình thường đã không đủ non nữa. Quý trà cũng đã nhận ra điểm này, càng muốn chạy nhanh, hắn tưởng, Quý trại nhớ rõ một câu, nói chính là địa cầu không cần nhân loại cứu vớt, nhân loại yêu cầu cứu vớt chính là chính mình. Đích xác chẳng phân biệt biên giới, ở đại đa số người trưởng thành hoàn cảnh chung, chúng ta tuyên bố, cũng tin tưởng cùng địa cầu phụ thuộc thường thường là nhân loại thống trị địa cầu. Mà chỉ có ở đại tai nạn bùng nổ về sau, mọi người mới có thể ở chợt gian phản ứng lại đây, loại này nhận chi cỡ nào bùng cười. Nhân loại ở địa cầu trước mặt nhỏ bé đến không đủ nhắc tới. cùng phong sóng lớn cũng hoặc là tầng thế virus, nhân loại tận thế bất quá lạ, địa cầu thật dài trong lịch sử không quan hệ đau khổ lại một bút thôi. Căn cứ sau lại hắn ở thành phố S trong căn cứ biết được tương quan nghiên cứu, mặt thế virus đã sớm tràn ngập ở trong không khí, ở nhân loại trong cơ thể tích lũy đến nhất định độ dày về sau mới tạo thành. Như vậy tập trung đại quy mô bùng nổ, đến nỗi kết quả cơ hồ vô pháp vãn hồi. Quý trà tránh trái tránh phải tránh đi trung quanh hoảng loạn đám người. Sân bay ở trong nháy mắt loạn thành một nồi cháo Lui tới đám đông tránh né phương hướng vô pháp đoán trước Quý trà không thể tránh khỏi sẽ cùng người sinh ra một chút va chạm Hắn đã thật lâu không có đêm chính mình bại lộ tại như vậy Nhiều tăng thi tầng tầng bao vây tiểu trừ trong hoàn cảnh Nhất thời nhịn không được chán ứa ra mồ hôi lạnh cả Người dùng mình toát ra một tầng tinh tế nổi ra gà Các tăng thi mê hoặc chỉ là mấy chục giây quá trình Mới sinh đói khác cùng ăn cơm bản tính thực mau chiếm cứ bọn họ đại não, tình thế trong nháy mắt thay đổi, nguyên bản chỉ là hỗn loạn sân bay, tránh né không kịp người một cái hai cái bị tăng thi vây phát lên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Thịt tươi vị cùng tiếng thét trói tai hấp dẫn rất nhiều tăng thi, quý trà nhân cơ hội chạy tới vương cần học bên người, một phen giữ chặt cổ, tay của hắn, một cái tay khác nâng lên làm cái im tiếng động tác, Giờ phút này sân bay hỗn loạn so với vừa rồi chỉ tăng không giảm Quý trà cùng vương cần học tránh ở một cây thô to cây cụt mặt sau Thở hỗn hển nhìn về phía hắn dừng xe vị trí Yên lặng tính ra an toàn nhất ngắn nhất khoảng cách thông qua phương thức Trên mặt đất hành khách dương hành lý Sân bay hành lý xe, quần áo, di động Bao ra thậm chí dày tán loạn đầy đất Quý trà nhìn chúng hai chiếc hành lý xe không tiến động quay Đầu lại đối vương cần học so cái thủ thế vương cần học lập tức xem đã hiểu hắn ý bảo gật gật đầu đi quý trà nhỏ giọng nói sau đó bay nhanh cùng vương cần học cùng nhau xông ra ngoài đôi tay nắm lấy hành lý xe đẩy tay một đường không dám định ra bên ngoài hướng tan thì thấy di động người xa xa gần gần đều bắt đầu phát ra hưng phấn rít gào hướng về quý trà cùng vương cần học vương tay mới vừa thi biến cương thi thân thể cũng không cứng đựa thậm chí mặt ngoài cùng nhân loại bình Thường đều không có đặc biệt lộ rõ khác biệt. Bọn họ còn có thể uống lượng đầu gối còn có thể chạy động, cánh tay khúc chiếc còn thật tự nhiên, càng bởi vì mảnh liệt ăn cơm xúc động, mà bộc phát ra sinh thời không có điều khiển lực. Quý trà trải qua quá mặt thế, biết không có thể đem mấy thứ này làm như người bình thường tới xem, dọc theo đường đi tận lực dùng hành lý xe ngăn cản trụ tới gần tăng thi, vương cần học lại như cũ không khỏi do dự. Hắn không biết hiện tại náo động từ đâu mà đến trước. mặc những cái đó tan thi ở hắn xem ra vẫn là đồng loại Vương cần học nhìn lại đi Thuần trắng sắc đá cẩm thạch gạch thượng chảy đầy vết máu Bọn họ vừa rồi một đường chạy tới đế giày dính không biết ai huyết Mang ra một lưu huyết dấu chân Cùng mặt khác người hỗn tạp ở bên nhau Nhiều mà loạn cơ hồ có loại không chân thật cảm giác Một người tuổi trẻ nam tử ngưỡng mặt nằm Trên mặt đất hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm điếu đỉnh Hắn từ hồ còn sống Cứ việc từ ngực đến bụng đều đã bị Sáu bảy cái tang thi gặm thực hoàn toàn thay đổi Hắn miệng ở đồng tay cũng ở động Vương Cần Học nhận ra tuổi trẻ nam tử Trên chân giày chơi bóng Là cái đài bài Hắn đã từng thực thích này xong kiểu dáng Bất quá bởi vì quá quý không bỏ được mua Hắn trong lòng trăm vị giao tạp Sợ hãi lại mờ mịt Đi theo chính là thật lớn đồng tình Đột nhiên cái kia người trẻ tuổi Quay đầu nhìn về phía hắn Vương Cần Học lúc này mới phát hiện hắn Trong mắt đã cũng dần dần bắt đầu vẫn đục đầu tiên là một đám người điên rồi ngay sau đó bị cắn người cũng đi theo điên rồi một cái khủng bố suy đoán nháy mắt xông lên vương cần học trong lòng hắn mở to hai mắt nhìn nhìn về phía quý trà miệng không tiếng động rật giật cảm thấy chính mình tay đều có một cái chớp mắt phát run quý trà đã sớm tiếp nhận rồi này hết thảy tưởng không có vương cần học nhiều Mắt thấy xe liền ở trước mắt, hắn đem hành lý xe đi phía trước mảnh ngăn, đẩy ngã gần đây hai cái tang thi, sau đó lôi kéo vương cần học thủ đoạn, hướng bên cạnh vòng. Có hành lý xe ngăn cản, mấy cái gần đây tang thi không có thể lập tức bắt lấy bọn họ. Lên xe, quý trà đem vương cần học sau này cửa xe đẩy, chính mình tắt mở ra trước cửa xe hướng trong đầu toãn. Ai ngờ xe đế bỗng nhiên vương một đôi tay gắt gao cầm hắn cổ chân. Nếu không phải quý trà tay còn đỡ cửa xe, chấn kinh khi gắt gao nắm cửa xe, cơ hội nháy mắt liền phải bị này cổ lực đạo xả đến té ngã. Vương cần học thấy thế muốn xuống xe hỗ trợ, quý trà vội vàng quát bảo ngưng lại. Chủ hắn, ngươi đừng xuống dưới. Hắn nói dùng mặt khác một con tự do chân dùng sức mà triều kia thủ đoạn rậm đi. Này trong nháy mắt trì hoãn, đã có hai cái cương thi vòng tới rồi hắn xa tiền. Quý trà dồn dập thở hỗn hỉnh, tránh né đã không còn kịp rồi. Hắn nhanh chóng, từ trong xe rút ra một cây sớm lấy lòng chuẩn bị ở trong xe bóng chạy côn, một chút trực tiếp hướng người trên đầu tiếp đón. Tăng thi bị quý trà đánh mạnh về phía sau ngã trên mặt đất, lại như cũ không có từ bỏ đi phía trước hướng. Động tác, quý trà không đi quản nó, thu hồi bóng chạy côn sau lập tức chui vào trong xe đem cửa xe gắt gao nhốt lại. Rồi sau đó phát động ô tô chuẩn bị lập tức lập tức rời đi này phiến hỗn loạn, nhưng mà bánh xe bị không biết cái gì tạp trụ, một chút thi nhưng không có thể thúc đẩy. Có thể là vừa rồi xe phía dưới kia một con tăng thi, quý trà cắn răng nhìn trung quanh bốn phía. Vừa rồi hắn đánh cương thi thời điểm động tỉnh đã hấp dẫn không ít quanh mình tăng thi, giờ phút này hắn xa tiền quay. Trung quanh ít nhất 6 chỉ tăng thi, hoặc là thành công thúc đẩy ô tô lao ra đi, hoặc là liền ở trong xe trở chết. Quý trà hít sâu một hơi, đang định dùng sức nhấn ga, nguyên bản bái ở hắn trước xe pha lê thường tan thì lại không biết bị nơi nào, tới một cổ lực đạo túm bay ra đi, hắn tập trung nhìn vào, phát hiện người tới lại là Lương Cẩm Thành. Hắn giờ phút này mồ hôi đầy đầu, gương mặt có chút hồng, cả người thoạt nhìn phi thường mỏi mệt, nhưng mỏi mệt hiển nhiên không có ảnh hưởng hắn xử, lý tăng thì động tác. Lương Cẩm Thành chỉ vội vàng nhìn quét ngồi ở trong xe quý trà liếc mắt một cái, thấy hắn từ hồ muốn xuống xe, quyết đoán thổ lộ hai chữ, đừng nhúc nhích. Vô cùng đơn giản hai chữ làm quý trà, trong lòng nguyên bản lo lắng âm thầm cùng bất an tan thành mây khói, rồi sau đó, Lương Cẩm Thành động tác tắt làm quý trà cùng vương cần học đều sửng sợ ở đường trường. Chỉ thấy hắn cơ hồ la, sách gà con dường như đem những cái đó tan thi một đám ném tới một bên, liền xe phía dưới. kia một cái cũng không bỏ xuống Trời sinh thần lực Cũng không đến mức này đi Thẳng đến Lương Cẩm Thành lên xe Quý Trà mới phát hiện hắn trạng huống rốt cuộc Có bao nhiêu không thích hợp Lương Cẩm Thành hai mắt phím dày đặt hồng tơ máu Gò má cũng giống như phát sốt dường Như hiển lộ không bình thường đỏ ẩn Hắn sâu nặng thở hỗn hển Giống như ngay sau đó liền phải dùng hết dưỡng khí Mà hít thở không thông giống nhau Học trưởng Ngươi không sao chứ Quý Trà một bên khởi động ô tô khai Gia này phiến loạn khu, một bên dò hỏi Lương Cẩm Thành. Lương Cẩm Thành cố sức lắc đầu, nói nhỏ một câu, ta chỉ là có điểm mệt, ngươi không có việc gì liền hảo, quý trà trong lòng cảm động, tăng lớn chân ga, đem hạng tóc đường cái làm như đường cao tốc khai, chúng ta lập tức trở về, trở về liền có thể nghỉ ngơi. Nghĩ đến về nhà, hắn bỗng nhiên nhớ tới một kiện quan trọng sự tịnh. Trương Hành còn ở nhà xưởng bên trong. Hắn xác định bà ngoại là sẽ không thay đổi thành Tăng Thi, nhưng là Trương. Hành đâu? Cái này quý trà vô phát xác định. Đây là cái thiên đại sơ hở, hắn trong lòng tự trách không thôi, sau đó lập tức móc di động ra cấp bà ngoại gọi điện thoại. Điện thoại bị chuyển được thật mau, quý trà liên châu pháo dường như nói chuyện, bà ngoại, trương hành hiện tại ở nơi nào? Ta chính là A, đối diện vang lên lại là giọng nam, tiếp điện thoại chính là chương hành, bà ngoại hiện tại ở nấu cơm, ta ở bên ngoài xem tivi làm gì? Quý trà hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, không, có việc gì, hắn tùy tay đem điện thoại treo, vương cần học ở phía sau tòa nhịn không được hỏi, quý trà, ngươi biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào sao, quý trà từ kính chiếu hậu nhìn vương cần học liếc mắt một cái nói, bình tĩnh nói, ngươi hiện tại mau gọi điện thoại trở về cấp trong nhà. Hỏi một chút bọn họ có hay không xảy ra chuyện Nếu không có xảy ra chuyện Làm cho bọn họ ở nhà ngàn vạn đừng ra cửa Đem đại môn khóa kỹ Chúng ta tìm thời gian đem bọn họ nhận được ta bên này Vương Cần học được đến nhắc nhở vội vàng móc di động ra Hắn nhớ tới vừa rồi ở sân bay nhìn thấy nghe thấy Trong lòng kinh hoàng bất an cực kỳ Trời chuyển được trong khoảng thời gian này hắn từ cửa sổ xe ra bên ngoài xem sân bay quanh thân dân cư thưa thớt nhưng đường cái đi lên hướng chiếc xe lại cũng loạn thành một đoàn có ngừng ở đường cái trung gian có phát sinh tai nạn xe cộ tầng tầng điệp làm một đoàn linh tinh còn du đảng mấy cái tăng thi thế giới này hoàn toàn thay đổi bất quá cũng may hắn điện thoại thông lúc này vương cần học cha mẹ đều đã từ nhỏ nhà xưởng về đến nhà ước chừng đang ở ăn cơm trong tivi còn vang buổi tối tin tức điểm suyết Này hơn 10 phút phát sinh sự tình, ở truyền thống truyền thông thường còn không có bị đại đa số người biết. Ba mẹ, các ngươi nghe ta nói, hiện tại đóng cửa lại, đèn cũng đóng, bên ngoài vô luận ra cái gì thanh nhi đều đừng động, ta đại khái ngày mai buổi sáng trở về tiếp các ngươi. Vương phụ khó hiểu, làm gì? Vương cần học biết. Trong nhà ăn cơm đại môn rộng mở, thường thường còn có xuyến môn, môn nếu không liên quan quả thực chính là bom hẹn rửa. Các ngươi đừng động, nhanh lên đóng cửa lại, bên ngoài hiện tại rối loạn. Ta đi trước quý trà trong nhà, các ngươi ngàn vạn đừng ra cửa là được. Vương cần học ngữ khí kiên định, điện thoại kia đầu vương mẫu vì thế đứng dậy, ta đây đi đóng. Vương phụ lẩm bẩm nói, liền ngươi quán hắn. Cách trong chốc lát vương mẫu đi trở về tới, đối với điện thoại nói, đã đóng, bên ngoài. Gia dị sự, đúng lúc hỏi đến này một câu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng thật lớn tông cửa thanh. đem hai người giật nảy mình, liên quan điện thoại bên này quý trà nghe được đều đi theo kinh ngạc kinh. Đừng lên tiếng, làm cho bọn họ tìm đồ vật giữ cửa chống lại. Quý trà đối vương cần học nói. Sau đó ở vương phụ vương mẫu mọi cách bảo đảm sẽ vào ngày mai chờ đến vương cần học, về nhà mới có thể mở cửa sau, vương cần học mới tính yên tâm một chút. Quý trà một đường đem xe khai trở về. Nhà xưởng chỗ. Nơi đó dân cư vốn dĩ liền không nhiều lắm, hơn nữa quay trung quanh nhà xưởng trung quanh chính là mấy trăm mẫu nữa hoang phế đồng ruộng, trở về đường xá đảo còn thuận lợi. Chương 23 nhà xưởng đại môn khai lại quang, chờ dắn chắc lưỡng đạo môn thật mạnh khép lại, quý trà dọc theo đường đi dẫn theo tâm mới tính trở xuống tại chỗ. Mà ghế điều khiển phụ thượng lương cẩm thành đã cơ hồ lâm vào hôn mê. Hắn bay nhanh nhảy xuống xe, nhị cẩu, giúp ta đem học trưởng nâng xuống dưới. Trước Vương cần học vội vàng đi đến hắn bên người, giúp đỡ quý trà đỡ lương cẩm thành xuống xe, rồi sau đó một cái ôm chân một cái ôm bả vai đem người nâng vào phòng bên trong. Bọn họ đầy người hình dung chật vật, trên người không ít địa phương còn dính huyết ô, chương hành bưng bát cơm đứng ở bên cạnh có chút sững sờ, các ngươi đây là lò sát sinh trở về A. Quý trà không có thời gian cùng hắn giải thích quá nhiều chi tiết, chỉ nói bên ngoài rối loạn, bà ngoại đang ở trong phòng xem tivi. Đang chờ buổi tối tin tức kết thúc bắt đầu phóng buổi tối đương cậu huyết nông thôn kịch, TV bỗng nhiên nhảy nhảy, một mảnh lam bình, quý trà bọn họ tiến bước chân tùy theo vội vàng vào phòng, nàng vội vàng quay đầu lại, trà trà, này TV, hô, bà ngoại đang xem rõ ràng bọn họ bội dáng sâu đảo trừ một ngụm khí lạnh, đỡ ghế đứng lên nôn nóng hỏi, các người đây là như thế nào đến, ra tai nạn xe cộ Bà ngoại, ta trước đem học trưởng phóng tới trên lầu trong phòng lại cùng ngươi nói, quý trà, nói hít sâu một hơi, đem người hướng trên lầu nâng đi. Chờ thượng lương cẩm thành dàn xếp hảo, quý trà từ trong phòng đi ra, không đợi bà ngoại đặt câu hỏi liền đem hắn ở bên ngoài tao ngộ giải thích một lần, bà ngoại nghe sửng sốt sửng sốt, này như thế nào không giống chuyện thật như đâu. Vương cần học ở bên cạnh bằng chứng quý trà cách nói, bà ngoại, thật sự, nếu không phải quý trà tới sân bay tiếp ta, Ta còn không nhất định thoát được ra tới đâu Hắn trước sau ngẫm lại rất là lòng còn sợ Hãy lại quay đầu đối quý trà nói Còn hảo ngươi làm ta trở về Không đúng Vương cần học hồi tưởng khởi quý trà lý do thoái thác Đem hắn kéo đến một bên Ngươi nói trong nhà đã xảy ra chuyện Rốt cuộc là chuyện gì A. Quý trà hàm hồ này từ Hiện tại chuyện gì nhi có có thể so sánh bên ngoài nhiễu loạn quan trọng Ngươi đi trước trên lầu hảo hảo nghỉ ngơi Ngày mai còn muốn đi tiếp ngươi ba mẹ Bên ngoài loạn thành như vậy Còn không biết ngày mai hành trình thuận lợi không thuận lợi Đâu Nói đến chính mình cha mẹ Vương cần học thần sắc càng thêm ngưng trọng Hắn nghĩ nghĩ cũng không có mặt khác biện pháp Đành phải làm theo Quý trà hảo hảo an ủi một phen bà ngoại Lại đem sớm chuẩn bị download Tốt phim truyền hình tìm ra cho nàng truyền phát tin Rồi sau đó đem mỗi cái phòng che quang mạnh toàn bộ kéo lên Làm nhà xưởng thấu không ra một tia ánh sáng Hoàn toàn biến mất ở càng ngày càng thâm trong bóng tối Làm tốt này hết thảy Hắn lên lầu tự trong phòng vệ sinh đánh Tiêu chuẩn bị đoan tiếng lương cẩm thành trong phòng cho hắn lâu mình Chương hành đứng ở cửa ngăn lại hắn Sắc mặt khó được thật nghiêm túc Ngươi đã sớm biết bên ngoài sẽ loạn Quý trà không thể hiểu được liếc hắn một cái Ngươi cho rằng ta khai thiên nhãn Ta cái này vốn dĩ chính là trường học một cái hạng mục, vừa khéo, hắn tránh đi chương hành đi phía trước đi rồi hai bước, sau đó dừng lại lại hỏi một câu, người bên ngoài còn có người nhà không có, nếu là có ngày mai cũng có thể đem. Người tiếp nhận tới, chương hành xua xua tay, ta một cái ăn no cả nhà không đói bụng, quý trà vì thế không hề quản hắn, lập tức vào lương cẩm thành nơi phòng. Trong phòng khai điều hòa, độ ấm chỉ có 18 độ, nhưng là còn không đợi quý trà đến gần lương cẩm thành, hắn là có thể nhìn ra được lương cẩm thành hiện tại nhiều nhiệt. Hắn làng ra đỏ bừng, quý trà đến gần bung trong tay chậu rửa mặt, duỗi tay chạm chạm lương cẩm thành lõa lộ làng ra, bị năng mảnh lùi về tay. Này tuyệt đối không? Phải người bình thường có thể thừa nhận nhiệt độ cơ thể. Quý trà mở to hai mắt nhìn. không thể tin được vương tay lại lần nữa thử đụng tới hắn làng ra thượng, lần đầu tiên đụng vào mang đến cũng không phải ảo giác. Lương Cẩm Thành làng ra năng dường như muốn thiêu cháy. Quý trà vội vàng cởi bỏ hắn áo sơ mi nút thắt, hắn đã không có ở ra mồ hôi, không biết là mồ hôi bị hắn nóng giật nhiệt độ cơ thể nướng làm vẫn là cái gì. Như vậy đi xuống người cháy hỏng cũng chính là một lát sự tình. Quý trà dứt khoác đem Lương Cẩm Thành từ đầu thoát tới rồi đuôi, chỉ chừa một cái căng thẳng quần lót, Hắn không kịp chú ý tới cái kia quần lót cùng hắn đã từng từng có nhiều giống, chỉ vội vội vàng vàng vắt khô khăn lông giúp hắn từ trên xuống dưới trà lầu, lương cẩm thành đôi mắt nhắm chặt, đối hắn động tác không có một chút phản ứng, nếu không phải còn lưu có thâm trầm vững vàng hô hấp, quý trà khả năng muốn cho rằng hắn đã chết. Học trưởng, học trưởng, hắn nhịn không được thấp giọng kêu gọi lương cẩm, thành... Nguyên tưởng rằng như thế nào đều kêu không tỉnh Lương Cẩm Thành, lại ở trong nháy mắt chợt mở mắt, ánh mắt chuẩn chuẩn dừng ở quý trà trên mặt. Trong phòng chỉ khai một chảng tiểu đèn bàn, tối tâm ánh sáng hạ, Lương Cẩm Thành trong ánh mắt lóe không quá bình thường hồng quang, nếu không phải hắn mở miệng nói chuyện, quý trà cơ hồ muốn cho rằng chính mình trước mặt cái này là tiếng dai bản tăng thi. Quý trà, Lương Cẩm Thành lẩm bẩm, hai mắt mê mang, ta hiện tại ở đâu? Ở ta trong... phòng, quý trà vội vàng hỏi học trưởng, ngươi hiện tại cảm giác thế nào nơi nào khó chịu lương cẩm thành hơi hơi nhắm mắt lại mày nhăn, nhưng trên mặt lại bật cười hắn thâm trầm thở hỗn hển một hơi, nói, ta hiện tại rất khó chịu cũng thật thoải mái này tổng không phải là thiêu ngu đi quý trà vội vàng lại đem khăn lông phóng tới nước lạnh phao phao lúc này không nên quá làm, trực tiếp từ lương cẩm thành ngực đi xuống sát phía trước không có nửa điểm nhi phản ứng lương cẩm thành Giờ phút này lại thấp thấp rên dĩ một tiếng, quý trà hoảng sợ, lập tức thu tay lại, cẩn thận hỏi, học trưởng, như vậy lòng ngươi nơi nào khổ sở sao? Lương Cẩm Thành thật bất đắc dĩ giơ tay bưng kín hai mắt của mình, ngửa khí trầm thấp, không, không khó chịu, hoàn toàn không cần mặt khác đụng vào, chỉ cần hiểu biết hiện tại ở vuốt ve hắn thân thể là quý trà, Lương Cẩm Thành liền cảm thấy toàn thân đều ngẹn đến mức mâu bạo. Quý trà vẫn là cảm thấy Lương Cẩm Thành khả năng thiêu chóng váng, Hắn dứt khoát buông trậu rửa mặt chạy đến bên ngoài Từ tủ lạnh cầm một đống khối băng tới Dùng khăn lông bao vài bao đêm Lương Cẩm Thành trên dưới che lại Phía sau cả đêm hắn định rồi đồng hồ báo thức Một cái giờ tỉnh lại một lần giúp Lương Cẩm Thành đổi khối băng thay lông khăn Thẳng đến sắc trời sơ hiểu Lương Cẩm Thành trên người đồ ấm dốt cuộc cởi đi xuống Quý trà tắt lâm vào thâm chậm giấc ngủ Lương Cẩm Thành từ trên giường xuống dưới Quý trà trong phòng phóng hắn cha mẹ kết hôn Thời điểm đánh kiểu cũ ra cụ Rất có thập niên 90 phong cách tủ quần áo Ngoài còn trang gương toàn thân Hắn đứng ở trước gương rõ ràng Thấy chính mình thân thể biến hóa Suốt một buổi tối hắn thần Chỉ khi thì thanh tĩnh khi thì mơ hồ Tỉnh lại sâu cảm giác lại hoàn toàn thay đổi cái dạng Trong gương Lương Cẩm Thành cả người vân ra Trở nên càng thêm mạnh mẽ Ẩn hàm vô cùng lực lượng Hắn ánh mắt trở nên phai nhạt chút Đây là mắt thường cơ hồ không thể thấy khác biệt Nhưng là ở lương cẩm Thành giờ phút này trong tầm mắt Liền gương toàn thân thường thật nhỏ Đến mấy không thể thấy hạt bụi cũng rõ ràng phi thường Hắn nguyên bản có một ít cận thị đôi mắt Hiện tại lại như là một lần nữa nhận thức thế giới này Lỗ tay hắn Danh mạch nghe thấy mấy cái phòng có hơn trong phòng vệ sinh Vòi nước không có ninh chặt Một chút một chút hạ xuống tiếng nước hắn nhéo nhéo chính mình nắm tay như vậy biến hóa kỳ thật sớm tại ngày hôm qua đã bị hắn chú ý tới lực lượng biến hóa là nhất rõ Ràng, lương cẩm thành vì nghiệm chứng từ một bên trên bàn lấy ra một quả một nguyên tiền xu đặt ở đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo nho nhỏ tiền xu thế nhưng theo hắn không chút nào cố sức động tác bị vặn vẹo thành chiếc khấu hai nữa lương cẩm thành còn không biết đây là vì cái gì nhưng là hắn thực vừa lòng chính mình thân thể biến hóa Hiện giờ bên ngoài loạn cục có lẽ chính là quý trà theo như lời mặc thế, như vậy ở như vậy hoàn cảnh trung, thực lực của hắn càng cường đại mới càng có thể. Hảo hảo bảo hộ quý trà. Vương cần học cả đêm cũng không như thế nào nghỉ ngơi tốt, hắn nhớ mong trong nhà cha mẹ, vì thế sáng sớm liền lên chờ quý trà. Chờ đến sáu giờ rưỡi còn không có thấy quý trà trong phòng truyền đến động tĩnh chính bước ra bước chân chuẩn bị qua đi gõ cửa, môn liền từ bên trong trước cho người ta mở ra. Ở bên ngoài chờ Lương Cẩm Thành mặt vô biểu tình nhìn hắn Bộ dáng quá dọa người Vương Cần Học bị trên người hắn khí thế dọa sợ vội vàng sau này lui Lương Cẩm Thành Trở lại trong phòng Từ tủ quần áo lấy ra quý trà quần áo hướng trên người bộ Rồi sau đó cầm lấy quý trà di động Đem hắn nguyên bản định Cũng mày 5 phút về sau vang lên di động Đồng hồ báo thức đóng Cuối cùng ra khỏi phòng Quý trà còn đang ngủ Không cần đi quấy rầy hắn Chính là ta muốn cùng hắn đi tiếp ta ba mẹ lại đây, hiện tại bên ngoài như vậy loạn, không thể trì hoãn. Vương cần học vội vàng đứng lên có chút nôn nóng nói. Ta đi theo ngươi, lương cẩm thành không được xía vào. Chính mình gõ hạ định luận. Dưới lầu, bà ngoại tuy rằng có chút lo lắng bên ngoài sự tịnh, nhưng là trong xưởng đầu rốt cuộc an toàn. Nàng buổi sáng lên trước uy heo gà thỏ, mặt sau liền lôi kéo chương hành cùng nhau xuống đất loại khoai tây. Thấy Lương Cẩm Thành cùng Vương Cần Học xuống lầu, mở miệng hỏi, Cẩm Thành, Cần Học, trà trà như thế nào còn không có súng dưới. Vương Cần Học đứng ở Lương Cẩm Thành bên người đại khí không dám ra, vừa nghe bà ngoại đặt câu hỏi, bồi vàng nói, học, học. Trưởng nói làm quý trà ngủ tiếp trong chốc lát. Hắn cảm thấy Lương Cẩm Thành, tính tình đối ngoại bà thái độ cũng không có khả năng hảo đi nơi nào, lại không ngựa Lương Cẩm Thành cùng xuyên kịch biến sắc mặt dường như một chút mang lên cười. Đối ngoại bà nói, ta đêm qua phát sốt, đều là quý trà chiếu cố ta, cả đêm không như thế nào ngủ, ta xem hắn vất vả, cảm thấy vẫn là làm hắn nghỉ ngơi nhiều, dù sao ta hiện tại đã hảo. Trong chốc lát bồi hắn, hắn nói quay đầu nhìn về phía Vương Cần Học, nhẹ. Giọng nói, ngươi kêu gì? Vương Cần Học thấy hắn ánh mắt lạnh như băng, vội không ngừng báo thường tên của mình, ta kêu Vương Cần Học. Trong chốc lát ta bồi Vương Cần Học trở về tiếp cha mẹ hắn, cũng không đáng ngại nhi. Bà ngoại vẫn là đau lòng quý trà nhiều chút, đối cái này an bài thật vừa lòng, liên tục gật đầu, vẫn là Cẩm Thành an bài chu đáo. Lương Cẩm Thành nghĩ đến ngày hôm qua ở sân bay Tao Ngộ, trong lòng xoay cái cong, hắn nơi đó bỏ được quý trà đi ra ngoài lấy thân phạm hiểm. mươi 24 quý trà ngày hôm qua mỏi mệt đến thoát lực, này đây một giấc ngủ phá lệ thâm trầm, hiện tại tỉnh lại mở to mắt thấy trong nhà tối ôm một mảnh, còn tưởng rằng thời gian rất sớm. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên, trên giường chỉ có hắn một người, hơi mỏng chăn đơn hoành che lại rốn điều hòa còn ra gió lạnh, chẳng qua đồ ấm đã không biết bị ai cái thành 23 độ. Hắn cầm lấy di động chuẩn bị nhìn xem thời gian tái khởi tới, giơ tay ấn lượng màn hình về sau lại cấp mặt trên biểu hiện, cấp sợ tới mức từ trên giường một nhảy dựng lên. 11 giờ 39, hắn sớm định tốt đồng hồ báo thức đi đâu vậy? những người khác đâu vương cần học như thế nào còn không gọi chính mình quý trà trong đầu các loại hoảng sợ thiết tưởng ở trong nháy mắt ùn ùn không dứt chào ra tới hắn quang chân nhảy đến trên mặt đất nhằm phía bên cửa sổ kéo ra bức màn đi xuống xem sân đại môn gắt gao khóa chương hành đang cùng bà ngoại ở bọn họ ngày hôm qua sáng lập tốt kia khối khoai tây trên mặt đất ngồi xổm trên đầu mang theo cái mũ rơm trên tay tiểu cái quốc đào hố loại khoai tây Quý trà nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đóng điều hòa từ trong phòng ra tới, một đường trước chạy tới vương cần học trong phòng, bên trong không ai. Bà ngoại, vương cần học đâu? Hắn chạy xuống lâu hỏi. Bà ngoại cũng không ngẩng đầu lên, cùng Cẩm Thành cùng nhau đi ra ngoài tiếp người, trong nồi còn có cơm, chính ngươi đi ăn. Bọn họ khi nào đi? Bảy giờ không đến liền đi rồi. Lương Cẩm Thành, quý trà nhớ tới đêm. Qua hắn dì trạng, trong lòng không khỏi vẫn là có chút lo lắng. Bất quá bụng đến bây giờ đã đói thầm thì kêu cũng là thật sự. Chính hắn đi đến phòng bếp, đem trong nồi thức ăn mang sang tới Trong nồi còn giữ không ít đồ ăn, nghĩ đến có thể là bà ngoại còn cấp lương cẩm thành vương cần học, bọn họ cũng chuẩn bị. Nhà xưởng lầu một có mấy gian giống mô giống dạng phòng nhỏ, nhưng trụ người chủ thể vẫn là ở lầu hai. Lầu một trong phòng bếp phóng cũng chỉ là xong mở cửa tủ đứng, đại tủ đông quý trà, đều phóng tới trên lầu một cái chuyên môn trong phòng đi, nơi đó dùng để chứa đựng, dưới lầu tủ lạnh tắt dùng để phóng thông thường đồ ăn. Hắn ăn xong lại nhìn xem di động, đã 12 giờ, khoảng cách lương cẩm thành bọn họ ra cửa đã có 5 cái giờ. Vương cần học trong nhà khoảng cách bên này không xa không gần, lái xe hẳn là ba cái giờ có thể qua lại. liền tính trung gian có điều trì hoãn nhưng là tính tính thời gian hiện tại hẳn là cũng muốn đạt trở lại quý trà trong lòng có chút không an ổn hắn sợ nhất chính là lúc này xảy ra chuyện gì vì làm chính mình không nhiều lắm tưởng hắn dứt khoát đứng dậy cho chính mình tìm điểm sống làm chuồng heo tổng cộng 10 đầu heo tính thường ở trại chăn nuôi chăn nuôi kia đoạn thời gian hiện tại không sai biệt lắm là hơn 3 tháng không đến 4 tháng đại mỗi đầu heo còn không đến 100 cân Cao cũng bất quá quý trà đầu gối Toàn thân ra lông lộ ra phấn độn Nguyên bản đang ở hàng dạo tứ tán chơi đùa Vừa thấy có người lại đây liền tưởng uy Thực tới, lập tức vây quanh đi lên Dầm gì dầm gì hướng về quý trà thảo ăn Heo con một ngày ăn tam đốn Phân lượng là dựa theo chúng nó hình thể đều tính tốt Mùa hè thời tiết nhiệt Bà ngoại buổi sáng chuẩn bị cơm heo đã ăn xong rồi Quý trà lúc này đều phải một lần nữa tới Trại chăn nuôi heo thức ăn chăn nuôi trang bị có thể ăn một năm tả hữu, đến lúc đó quý trà muốn tận lực làm, được có thể sử dụng cây nông nghiệp hoàn thành tự cấp tự túc nuôi nấng Hiện tại bên ngoài thế giới loạn thành, một nồi cháo, hắn nhớ rõ thượng một lần mạc thế, đến bây giờ đã hoàn toàn mất đi sở hữu trật tự, siêu thị các loại đồ vật cơ bản đều bị tranh mua không còn, càng không nói các đại thị trường cùng kho hàng. Quý trà hiện tại sớm chuẩn bị tốt chính mình yêu cầu hết thảy, liền không chuẩn bị tranh vũng nước độc này. Bất quá trại chăn nuôi bên kia hắn đảo tưởng bớt thời giờ qua đi một chuyến, nếu nơi đó còn có người liền cùng đối phương dùng lương thực giao dịch, nếu bên kia đã không có người sống. Hắn chuẩn bị đem thức ăn chăn nuôi cùng công cụ đều vận một ít trở về, có thể dùng ít sức một ít liền dùng ít sức một ít. theo thức ăn chăn nuôi hơn nữa chút ít nước riếng quái hảo đảo ăn cơm tàu. Mưa chỉ heo con lập tức bước nhanh súng lại đi lên, vùi đầu dùng tâm ăn. Ăn phải nhớ đến trường thịt A, quý trại nhỏ giọng mặc niệm. Nuôi dưỡng khu tuy rằng trung gian cách cho nhau nhìn không thấy cao tới tường thể, nhưng kỳ thật gà vịt thỏ đều là liền ở một khối khu khối. Đặc biệt là này một loại, đều yêu cầu nuôi thả ra cầm. Thịt thỏ một ngày có một đoạn thời gian đặt ở bên ngoài làm chúng nó chính mình ăn cỏ nhàn hoảng. Gà Việt liền càng tự tại một ít, trừ bỏ trời tối về sau muốn quan tiếng lồng sắt, mặt khác thời điểm đều có thể tự do tự tại ở trong bụi cỏ mổ. Vì phòng ngừa chúng nó dương cánh bay đi, quý trà chỉ ở tường cao bên ngoài lại bao một tầng thiết võng, ngẫu nhiên còn có gà phát lăn cánh bay đến phía trên rẫm xem. Chùng gà bên trong cỏ xanh mà là nguyên bản nhà sưởng sinh. Trưởng tốt không có làm cỏ, ngày thường gà ăn thức ăn chăn nuôi sâu toàn thiên liền ở chỗ này, đầu nhàn nhã lúc ẩn lúc hiện. Tổng cộng 10 chỉ gà trong đó cũng là 7 chỉ mẫu, ba con gà trống gà trống buổi sáng muốn đánh minh, ba con còn có thể chịu đựng. Nếu là nhiều không chỉ có ở tại nhà xưởng người cảm thấy phiền phức, cũng còn càng sẽ hấp dẫn bên ngoài người chú ý cùng, với có dẫn phát tan thì nguy hiểm. Quý trà sớm làm tốt tính toán, gà trống bất luận cái gì thời điểm đều chỉ trừ 3. con chợ hậu kỳ nếu gà mái có thể thành công ấp ra trứng gà sinh thành tiểu kê, kia cũng muốn đem gà chóng sớm dứt chết ăn, lấy tuyệt hậu hoạn. Việc xá bố trí cùng chuồng gà không sai biệt lắm, bất quá việc xá có một cái ao nhỏ, không sai biệt lắm mới tam bình vung lớn nhỏ, bên trong thủy thâm một mét ta hữu, cũng đủ bên trong tám chỉ việc qua lại chơi đùa. Quý trà đêm này vài loại da cầm đều tuần tra quá một lần. Còn chính mình ấn thư thượng cùng dạy học trong video nói bệnh tật dấu hiệu cho. Chúng nó đều tuần tra một lần sau mới tính yên tâm, quay đầu chuẩn bị đi bà ngoại nơi đó hỗ trợ chồng chọc. Lúc này cửa vang lên hai tiếng dài ngắn không đồng nhất nhắc nhở thanh. Là trang bị ở cửa tia hồng ngoại cảm ứng thiết bị cảm ứng được có người đến gần, rồi. Cái này thiết bị rời xa rất đơn giản. Quý trà chính mình từ đào bảo trên mạng mua, nguyên bản là dùng để làm phòng trộm dùng, hắn hiện tại sao, nói dùng làm phòng trộm cũng không sai biệt lắm, nhưng hơn phân nửa thời điểm là muốn dùng, tới nhắc nhở chính mình, hắn vội vàng bước nhanh hướng cửa chạy tới, trước đêm bên trong đại môn mở ra, sâu cảnh giác từ bên ngoài đại môn pha lê khẩu ra bên ngoài xem, nơi này pha lê cũng cho hắn cải tạo thành đơn hướng pha lê, công trình đơn giản thực. Đào bảo trên mạng đơn hướng pha lê dán giấy tiền nghi dùng tốt Cũng may bên ngoài dừng lại xe là hắn quen thuộc Người cũng là hắn quen thuộc Quý trà lúc này mới tay động đem bên ngoài kia một phiến đại môn cũng mở ra Làm cho lương cẩm thành Bọn họ tiến vào Xe chậm rãi khai tiếng vào Quý trà một bên đóng cửa một bên chú ý tới xe Trên ghế sau còn ngồi một nam một nữ hai trung niên người Từ trước đến nay chính là vương cần học cha mẹ Hắn trong lòng gánh nặng chỉ một thoáng nhẹ hơn phân nửa. mặc thế tuy rằng vẫn là tới, nhưng là ít nhất lúc này đây, rất nhiều người vận mệnh quỷ đạo đều đã xảy ra thật lớn thay đổi. Hắn chỉ hy vọng mặt sau đủ loại có thể càng thêm bất đồng. mươi 25 mặt thế đối người địa cầu tập kích tới quá, nhanh, đột biến dưới mang đến tai nạn, cũng không gần là bên người người khả năng biến thành tăng thi. hoặc là bên người người sẽ làm ngươi, cũng biến thành tăng thi loại này thiết tưởng làm người cảm thấy khủng bố. Chân chính khủng bố là, tay không tất sắt người bị ném tới một cái khôi phục thật mạnh nguy cơ nguyên thủy giả tính, trong hoàn cảnh không hề chống cự tri lực. Liên thông ngoài giới Internet hiện tại còn không có đoạn tuyệt, đăng nhập trang web hoặc là mở ra tivi về sau có thể tìm thấy. Được sở hữu phía chính phủ tin tức đều là làm đại gia tận lực ngốc tại trong nhà. Quân đội cùng chính phủ đã ở xử lý tương quan công việc, sẽ mau chóng đêm hoàn cảnh khôi phục, trấn an đại gia không cần sợ hãi. Tuy rằng ở mặt thế sinh tồn quá quý trà, biết nói như vậy ở mặt thế lúc đầu phi thường lỗ chống vô lực, nhưng mà cũng vô pháp phủ nhận, giống bà ngoại, giống vương cần học cha mẹ này đồng lứa, thậm chí giống chương hành, bọn họ đều sẽ ở ngay lúc này theo bản năng lựa chọn tin tưởng, thậm chí đêm này làm cây trụ. Nếu chính hắn không có lại mạc thế trải qua quá một lần, hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Còn hảo, còn hảo, bà ngoại cái thứ nhất từ màn hình tivi bước ra ra tới, chuyện này không phải không đến giải quyết liền hảo, chúng ta bây giờ còn có trụ địa phương, trong nhà cũng còn có lương thực, không sợ. Bà ngoại ở mặt thế không bắt đầu thời điểm cũng đã bị quý trà tiếp nhận tới, nàng đối mặt thế không hề nhận chi, cho nên giờ phút này thần thái còn tính nhẹ nhàng, tương đối. Vương cần học cha mẹ tuy rằng cũng lựa chọn tin tưởng TVMC nữ nói, nhưng là đau kịch liệt cùng sợ hãi sắc mặt không thay đổi. Cũng không biết trong nhà những người khác thế nào, Vương mẫu lý tú cầm lẩm bẩm nói, còn không có hoàn toàn từ tối hôm qua đến sáng nay biến đổi lớn bên trong bức ra ra, tới. Vương phụ Vương Lập Tân nói, còn có thể thế nào, ngươi lại không phải không phát hiện. Nông thôn gia đình thường thường sinh hoạt thập phần tới gần, cùng tập hệ càng là như thế, trừ bỏ gã đi ra. Ngoài gia đình nữ tính vô pháp biết được bọn họ tình hình gần đây, mặt khác vương ra huynh đề vận mệnh cũng đã rõ như ban ngày. Đêm qua vợ chồng hai người còn không biết bên ngoài, rốt cuộc đã xảy ra cái gì biến đổi lớn, nhưng biết được nhi tử sẽ về nhà tiếp bọn họ, trong lòng cũng liền có cái chờ đợi. Cả đêm luôn gác đêm, một cái khác ngủ. Trên đường bên ngoài bất luận cái gì tiếng vang cũng không dám để ý tới. Vương lập tân trộm chạy đến trong nhà lầu hai đi xuống nhịn trong thôn cơ hồ hơn. Một nửa người đều ở bên ngoài lang thang không có mục tiêu du đảng, hoặc bị ánh đèn hấp dẫn, hoặc bị tiếng kêu hấp dẫn, sau đó vây quanh đi lên được đến chính mình muốn, thì cùng huyết khát vọng. Mà để cho Vương Lập Tân cảm thấy khủng bố chính là, những cái đó bị cắn chết người, ở tử vong bất quá bao lâu liền sẽ mang theo tàn khuyết thân thể đứng thẳng lên, gia nhập những cái đó lang thang không có mục tiêu du đảng kiếm ăn đồi ngủ. Loại đồ vật này nơi nào vẫn là người, này đó nhìn thấy nghe. Thấy hắn cũng không dám nói cho chính mình tức phụ, sợ làm sợ nàng Nhưng tới rồi ngày hôm sau Vương Cần Học về đến nhà, kia cũng liền giấu không được. Cứ việc Vương Cần Học đã sớm điện thoại thông chi bọn họ khi nào tiểu tâm mở cửa, ô tô thành âm vẫn là hấp dẫn không ít tang thi súm lại. Bọn họ lên xe động tác nỗ lực nhanh hơn khá vậy hơi kém cấp tang thi kéo đi, cũng may trên xe trừ bỏ Cần Học còn có một người khác, kịp thời ra tay bằng không còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lý Tú cầm tắt Đến bây giờ còn không có Từ gián cửa sổ kia chương huyết nhục mơ hồ Chỉ còn lại có một nửa mặt mang Cho nàng đánh sâu vào trung phục hồi tinh thần lại Hiện tại chỗ nào còn có thể quản những người khác Vương Lập Tân móc ra chính mình trong túi thuốc lá Bật lửa hút một ngụm Phun ra vòng khói thâm trầm nói Này một chuyến cần học cùng kia tiểu hỏa Nếu là có một chút không cẩn thận Địa phương đều có thể tặng mệnh Chúng ta còn làm hắn nghỉ cứu người khác Thôi bỏ đi, ta chính mình đời này. liền này một cái nhi tử, nhi tử hiện tại chưa quen chúng ta, chúng ta còn có thể làm hắn đi cho người khác liều mạng. Lời này vừa ra, hoàn toàn chặt đức lý tú cầm mặt khác tâm tư. Nàng lẩm bẩm, là, là đạo lý này. Người vẫn là đem chính mình bãi ở đề nhất vị. Mặc dù ngày hôm qua ở sân bay cũng đã cấp vương cần học mang đến rất lớn đánh sâu vào, nhưng mà này, đều so ra kém hôm nay về nhà thời điểm thấy những cái đó đã từng quen thuộc hàng xóm, hoặc là thân thích biến thành không hề thần trí tan, thi chấn động kịch liệt. Hắn ngồi ở trên sofa thật lâu đem đầu trôn ở lòng bàn tay, không phục hồi tinh thần lại. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Quý trà tắt thật cẩn thận nhìn Lương Cẩm Thành, muốn nhìn một chút hắn có cái gì bất động tới, đêm qua tình huống thật sự quá không bình thường. Mà Lương Cẩm Thành hiện tại không chỉ có không có cháy hỏng thiêu choán ván, còn sống sợ sợ khỏe mạnh đứng ở hắn trước mặt. Lương Cẩm Thành đối hắn mặt lộ vẻ tươi cười, ngữ khí cũng thật tầm thường. "Xin lỗi buổi sáng không có nói cho ngươi liền tìm ngươi quần áo tới xuyên, ta xem ngươi ngủ thật sự thục, không nghĩ quấy rầy ngươi." Quý trà tạ hữu nhìn xem Bên kia ra trưởng đang ở nói chuyện, trương hành cúi đầu nhìn di động, mà vương cần học cũng nhất thời không có mặt khác động tác. Hắn dứt khoát giơ tay đem lương cẩm thành hướng trên lầu đẩy, chúng ta đi lên nói. Quý trà bàn tay tương đối lương cẩm thành thân thể có chút hơi lạnh, nhưng chạm đến ở hắn vận lưng cảm giác lại cùng ngọn. Lửa giống nhau nhiệt, lương cẩm thành trong lòng nhảy nhót, một chút đã quen thu liễm chính mình hiện tại quá mất dọa người sức lực, không cẩn thận đem tay viện cầu thang cấp niết tiếp theo khối tới. Một chất tay vịn không chỉ có cấp bẻ tiếp theo nơi, đương lương cẩm thành buông ra tay khi bị bẻ xuống dưới nơi đó, còn toàn bộ đều vỡ thành cha, xôn xao rớt tới rồi trên mặt đất. Quý trà, lương cẩm thành, loại tình huống này càng muốn lên lầu nói chuyện, quý trà cắn răng một tiếng chóng, làm tinh thần hăng hái thêm đem lương cẩm thành đẩy đến lầu hai. Không đợi quý trà hỏi, lương cẩm thành chủ động mở miệng. Hôm nay buổi sáng tỉnh lại thời điểm, ta liền phát hiện thân thể của mình đã xảy ra một ít biến hóa. Cái gì biến hóa? Quý trà thật cẩn thận hỏi, nói thật ra, dùng mắt thường trừ bỏ lương cẩm thành dáng người giống như càng tốt một chút, hắn nhìn không ra cái gì khác biệt, lại sợ chính mình mạnh nói ra không thích hợp nói làm cho trường hợp khó coi. Ngũ cảm trở nên thực. Nhạy bén, lương cẩm thành một bộ chuyên tâm bộ dáng Dơ tay phúc đến quý trà ngực nhẹ nhàng gián Người tim đập ta hiện tại nghe được rất rõ ràng nhảy thật mau Hắn nói lại đêm chính mình tay dịch tới rồi quý trà vành tay chỗ Nhẹ nhàng khẩy hai hạ Nơi này có một chút vết máu Có thể là ngày hôm qua ta cũng xem rất rõ ràng Hắn đầu ngón tay khẩy quá quý trà vành tay Chợt mang theo một cổ tê dại Thật giống như đêm qua trên người hắn nhiệt độ còn không có tăng đi trước quý trà có chút ngốc lương cẩm thành vốn dĩ lớn lên liền rất anh tuấn lúc này càng nhiều một loại quý trà nói không nên lời tà tính ước chừng là hắn cởi ra nguyên bản luôn là không chút cậu thả khấu đến cổ trên cùng áo sơ mi thay thực tùy ý màu trắng áo thun ước chừng quý trà tầm mắt dịch đến lương cẩm thành chính nâng lên cánh tay thượng mặt trên cơ bắp mạnh mẽ ẩn hàm vô hạn lực lượng nam tính hóc môn quả thực muốn từ hắn mỗi cái lỗ chân lông tràn ra tới Còn có trên người của ngươi khí vị, Lương, Cẩm Thành bỗng nhiên bám vào người để sát vào quý trà, ngữ khí trầm thấp, cũng nghe được dành mạch, quý trà bị hắn hoảng sợ, vội vàng sau này coi rụt lại, đỏ mặt nói lấp nói, thật, thật vậy chăng? Lương Cẩm Thành chậm rãi đứng thẳng thân thể, thu hồi tay gật đầu nói, là thật sự, cho nên Lương Cẩm Thành là thức tỉnh rồi nào đó siêu năng lực sao? Quý trà có chút mê hoặc lên. Thường một lần Mạc Thế hắn cũng không có nghe nói qua loại chuyện này, ít nhất ở tầng dưới chót dân gian đại ra cũng Không biết còn có thức tỉnh siêu năng lực người tồn tại. Chẳng lẽ nói lần trước Mạc Thế lương cẩm thành chỗ đặc biệt liền ở chỗ này, chỉ là bị giấu diếm xuống dưới chưa cho tầng dưới chót giống hắn giống nhau người biết. Điểm này quý trà không thể nào biết được, bất quá lương cẩm thành sức chiến đấu đề cao tắc trăm phần trăm là chuyện tốt. kia hiện tại bên ngoài biến thành như vậy học trưởng ngươi còn phải về gờ thì sao quý trà hỏi loại này thời điểm muốn về nhà tìm thân nhân là nhân chi thương tình nếu lương cẩm thành có quyết định này quý trà cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn lại không nghĩ lương cẩm thành lắc đầu lại giống như bất đắc dĩ cười nói bên ngoài đều biến thành cái dạng này ta như thế nào hồi đến đi mặc sau một đoạn thời gian khả năng muốn ăn và nơi này ngươi đừng chê ta sẽ không sẽ không Quý trà thiệt tình thực lòng nói, ngươi tưởng ở bao lâu ở bao lâu. Hết thảy đến bây giờ tạm thời tố cáo một cái đoạn, quý trà còn tính nhẹ nhàng tự trên lầu xuống Dưới, nhìn đến vừa rồi cấp lương cẩm thành bẻ súng dưới kia một khối địa phương, chuẩn bị tìm điểm thứ gì tới tô bổ hảo. Trương Hành đứng ở dưới lầu kêu hắn, quý trà, ngươi lại đây ta cho ngươi xem cái video. Quý trà đi qua đi, cái gì video? Hiện tại Internet còn liên thông, rất nhiều người tùy tay chụp có quan hệ tăng thì video phát đến trên mạng, có mấy cái hình ảnh kính bạo điểm đánh lượng càng là bay nhanh tăng trưởng. Này có cái không sợ chết đang ở phát sóng trực tiếp đi siêu thị, lấy ăn, hình ảnh nhón lên, tới rồi quý trà trước mặt. Màn ảnh từ hồ bị trói ở phát sóng trực tiếp giả trên đầu, cho nên hình ảnh có vẻ phá lệ trực quan. Giống như là quan khán giả bản nhân đang ở cùng hắn động cảm, như bản thân mình cũng bị trốn tránh cùng chạy động giống nhau.